Chu Trường An nghiêng đi mặt nhìn nhìn Lạc Dương, cái loại này miệng khô lưới khô cảm giác lại một lần nảy lên trong lòng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt ở Lạc Dương tú khí trên mặt mặt tự do. Ánh mắt kia quá mức mê ly, thậm chí là mang theo một ít tham lam, hắn tay không tự giác cầm Lạc Dương đặt ở bên cạnh người tay, Lạc Dương tay có chút thô ráp, không phải như vậy tinh tế, bất quá Chu Trường An vẫn là nhịn không được bắt đầu tim đập ra tốc, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Lạc Dương ngôi. Lạc Dương môi hơi hơi mà nhấp, trong xe mặt ánh sáng thực ám, chỉ có bên ngoài ánh đèn chết xạ tiến vào, sớm đến Lạc Dương mặt thực kiều nộn, Chu Trường An hơi hơi tới gần, hắn cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được Lạc Dương hơi thở phun ở chính mình trên mặt mặt, hắn như thế nào cảm thấy chính là nàng hô hấp đều là thơm ngọt đâu. Thật là gặp quỷ, Chu Trường An ở trong lòng mặt tảo não, nhưng là thân thể hắn vẫn là không tự chủ được muốn tới gần Lạc Dương. liền ở bờ môi của hắn muốn đụng tới lạc dương thời điểm cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra chu trường an thân mình run lên lạc dương đầu từ đầu vai hắn chạy xuống đến hắn trên đùi đặc mãi mãi chu trường an ngươi đang làm gì nô dạng vừa mới kéo ra cửa xe liền thấy chu trường an ý đồ mưu đồ gây rối toàn bộ mặt đều tái rồi ta không làm gì kỳ thật chu trường an là có chút cho dạ mẹ nó ngươi cấp lao tử lăn xuống đi thật là dẫn sói vào nhà Không có gì bất ngờ xảy ra mà, Chu Trường An bị hộ nghẽ ngô dạng trực tiếp đuổi đi xuống xe tử, một người ở trống rông trên đường mặt, đánh xe liền đánh hơn nửa giờ. Trở về thời điểm còn bị Chu Trường Vũ cấp phê một đốn, Chu Trường An có chút suy sụp nằm ở trên giường mặt, trận mắt nhắm mắt đều là lạc dương bóng dáng. Chu Trường An xoay người xuống giường, ở ngăn kéo nhất hạ tầng nhảy ra một cái hộp, mở ra, bên trong dùng hồng lụa cột lấy một sợi tóc, Chu Trường An hơi hơi mỉm cười. Nói không nên lời Ôn Nhu. Trương An Lạc Dương rỗi tay ôm Chu Trường An cổ, toàn bộ thân mình hình như là mềm nếu không có xương giống nhau, nhẹ nhàng mà dựa vào Chu Trường An trên người mặt, môi nhẹ nhàng mà thấu qua đi, nhả khí Như Lan. Lạc Dương, ngươi đừng như vậy Chu Trường An đẩy xô đẩy tang, nhưng là hai người thân thể lại càng dựa càng gần, cơ hồ đều dựa vào ở bên nhau, chúng ta không thể bộ dáng này. Trương An, ta tưởng ngươi, ngươi đều không nghĩ ta sao? Lạc Dương nói trực tiếp phong bế Chu Trường An môi, môi răng tương gián, Chu Trường An cả người đều bắt đầu run rẩy. Chu Trường An đôi tay ôm Lạc Dương, thân thể độ ấm không ngừng mà lên cao, mà hai người hướng về phía sau giường lớn đảo đi. A Chu Trường An đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cả người trên người mặt toàn bộ đều là mồ hôi mỏng, hắn không biết chính mình là khi nào ngủ, không biết sao xui xẻo làm đây là cái gì mộng à. chẳng qua cái này mộng không khỏi quá mức chân thật đi chu trường an thật dài thở phào nhẹ nhõm còn hảo chỉ là giấc mộng chu trường an duỗi tay vô vô mặt hảo hồng hảo năng ngạch vì cái gì thân mình phía dưới dính dính muốn chết chu trường an giờ phút này đầu góc gầm ầm vang lên còn đều là trong mộng mặt lạc dương tiểu mị thân ảnh cùng nhu mị thanh âm hắn trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh cầm quần áo đều cởi xuống dưới ném tới một bên mở ra nước lạnh tùy ý lạnh băng cột nước cọ rửa thân thể của mình. Ra tới lúc sau, hắn tổng cảm thấy trong phòng vẫn là có một loại xa hoa lãng phí hương vị, hắn lại làm một trận hãi hùng khiếp vía, mở ra cửa sổ, làm chính mình bình tĩnh một chút. Nhưng là đầu góc chung cái kia thân ảnh vẫn là vứt đi không được, như vậy chân thật, giống như nghĩ nghĩ phía dưới lại bắt đầu có cảm giác. Bày sắp chia tay một hôn. Lạc dương ngày hôm sau tỉnh ngủ thời điểm, đã là 9 giờ nhiều, nàng xoa xoa tóc, mở to mắt dẫn vào mi mắt chính là dị thường quen thuộc bài trí lạc dương xoay người xuống giường vừa mới xuống lầu liền nghe thấy được dưới lầu quen thuộc thanh âm trừ bỏ ra ra thanh âm còn có chu gia đại ca lạc dương vừa mới xuống lầu chu trưởng vũ tầm mắt liền chưa từng từ lạc dương trên người mặt rời đi quá ra ra đại ca đã hơn một năm không thấy lạc dương trên người mặt khí chất thay đổi không ít trước kia tổng cảm giác vẫn là cái tiểu nha đầu Hiện tại quanh thân luôn là mang theo một loại lạnh lẽo cảm giác, có lẽ là ở quân sự hóa quản lý dưới làm Lạc Dương thay đổi không ít. Như thế nào ngủ lâu như vậy, này đều vài giờ. Này Lạc Lao Gia tử là cái người bảo thủ, này Lạc Gia có nghiêm khắc rời giường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lạc Gia Gia, này Lạc Dương ngày hôm qua đuổi phi cơ lại đây, khẳng định mệt mỏi, ngài đừng nói. Chu trưởng Vũ đã là đi vào công tác xã hội người. bởi vì là ở chính đàn công tác cho nên hắn nói chuyện thời điểm mang theo một chút phía chính phủ sắc thái nghe nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút không được tự nhiên chỉ là lạc lão gia tử cũng là nhân tình này chu trường vũ tầm mắt liền không có từ nhà mình cháu gái trên người mặt rời đi hắn là xem giành mạch hắn nhưng thật ra không biết này chu trường vũ khi nào đối lạc dương tồn loại này tâm tư chẳng qua này lạc lão gia tử lúc này trong đầu kỳ thật suy nghĩ những thứ khác này nếu là lạc dương nha đầu cùng trường vũ tiểu tử này ở bên nhau chu trường an cái này tiểu hôn đản không phải còn muốn kêu lạc dương một tiếng tẩu tử sao ừ cái kia tiểu hôn đản thật là thấy một lần muốn tấu hắn một lần mà bên này lạc dương cùng chu trường vũ đã hàn huyên lên nghe nói ngươi tính toán niệm trường quân đội chu trường vũ vẫn là muốn tìm lạc dương chứng thực một chút này nếu là nam sinh niệm cái trường quân đội còn rất không tồi Chẳng qua Lạc Dương dù sao cũng là cái nữ hải tử. Ta từ nhỏ chính là sinh hoạt ở bộ đội, hơn nữa trong nhà mặt quân nhân nhiều như vậy. Mưa rầm thấm đất, trở thành quân nhân là ta từ nhỏ mộng tưởng. Lạc Dương nhún vai, cái kia. Chu trưởng Vũ nghi hoặc nhìn Lạc Dương, nhưng thật ra rất hiếm thấy nàng như vậy. ấp Đúng, bất quá giờ phút này loại này có chút có quắp bộ dáng, nhưng thật ra giống cái tiểu nữ sinh. Không có gì, đúng rồi. Đại ca như thế nào có rảnh tới nhà của chúng ta? Nghe nói ngươi đã trở lại, ngươi không tìm ta, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, thế nào, giữa chưa có rảnh sao? Bồi ta xã hội này thanh niên ăn bữa cơm. Kỳ thật Chu trường vũ am chỉ ý vị thực rõ ràng. Đi thôi đi thôi, ở nhà cũng là buồn. Nay Lạc Dương còn không có mở miệng nói chuyện, Lạc Lao ra tử liền trực tiếp lên tiếng, đem hai người đuổi đi ra ngoài. Ra ra, ta cái kia. Người cái kia cái gì à, đi ra ngoài ăn cơm đi, chạy nhanh đi ra ngoài, lao ra tử như cũ là trung khí mười phần, không cho Lạc Dương một chút phản bác đường sống. Phanh, đại trạch môn nút lại. Nị mạ, ta còn ăn mặc áo ngủ đâu? Lạc Dương gãi gãi tóc, Chu trưởng vũ lúc này mới chú ý tới, này Lạc Dương trên người mặt ăn mặc màu trắng gen áo ngủ, nhưng thật ra cùng nàng tính cách cực kỳ không tương xứng, đây là ta mẹ mua. lạc dương bị chu trường vũ xem đến có chút không được tự nhiên ai biết nhà mình cái kia lão mẹ là làm sao vậy thi đại học kết thúc về nhà liền cho chính mình chỉnh một đống lớn không phải gen chính là phấn hoàng cái loại này váy này lạc dương cũng là bách với nhà mình lão mẹ nó dâm uy mới xuyên này quần áo khá xinh đẹp chu trường vũ túi đầu hơi hơi mỉm cười dỗi tay xoa xoa lạc dương đầu tóc đi thôi ta trước mang ngươi đi mua quần áo lạc dương cùng chu trường vũ vừa mới ăn cơm chu trường vũ liền tiếp cái điện thoại điện thoại là làm cho lạc dương mặt tiếp mà trong điện thoại mặt nội dung còn lại là nói chu trường an muốn xuất ngoại sự tình đinh lạc dương trong tay chiếc đũa rơi xuống ở mâm mặt trên phát ra thanh thúy thanh âm chu trường vũ là ích kỷ hắn là cố ý hắn biết chu trường an thương lạc dương bao sâu mà hắn xác định chính mình ái nữ nhân này có lẽ còn hẳn là gọi là nữ hải hắn muốn đem nàng lưu tại bên người Cho nên cái này điện thoại, hắn là cô y ở Lạc Dương trước mặt tiếp. Chu Trường An muốn xuất ngoại sao. Lạc Dương cầm chiếc búa, quấy trong chén đồ ăn, thoạt nhìn không chút để ý, nhưng là trong thanh em mặt lại lộ ra một tia run rẩy ân Ngươi cũng biết kia đối mẫu tử vẫn luôn lấy không an phận, gần nhất động tác có điểm đại, Trường An tính tình đơn thuần, lưu tại kinh thành dễ dàng ra trạng uống. Chu Trường Phong là gan nhưng thật ra trở nên càng lúc càng lớn. Hắn năm nay cũng muốn tốt nghiệp đại học, lúc sau khẳng định sẽ có đại động tác, ngủ đông lâu như vậy, cũng nên có động tác. Chu Trường Vũ nói con ngươi tối xâm lại, hiện lên một tia sắp bén. Nhưng thật ra có thể ẩn nhẫn. Lạc Dương nghĩ đến cư nhiên là bởi vì Chu Trường Phong, thật là hối hận lúc ấy như thế nào không có đem hắn đánh cho tàn phê A. Còn không phải bởi vì năm đó bị ngươi tấu đến, nằm trên giường suốt một tháng A, ngươi lúc ấy xuống tay cũng là đủ tàn nhẫn. Chu trưởng vũ nói nhưng thật ra cười. Ai làm hắn tưởng đối ta ý đồ gây rối cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, cư nhiên đem móng nuốt dỗi tới rồi ta trên người mặt, ta không có đem hắn đánh cho tàn phế, đã là đủ cho hắn mặt mũi. Chu trưởng vũ vừa nghe lời này, con ngươi càng thâm thúy. Chỉ cần là một người nam nhân yêu một nữ nhân, liền sẽ sinh ra mãnh liệt chiếm hữu dục, huống chi hại chết Chu trưởng vũ loại này tâm tư thâm trầm người, kia thật đúng là tấu đến nhẹ. nhưng là tưởng tượng đến năm đó đi rồi chu trường phong không tự giác liền nghĩ tới cái kia buổi tối mặt chu trường an giúp lạc dương xử lý miệng vết thương bồi nàng cắt để lại mười mấy năm đầu tóc hai người ở bên ngoài ăn đã lâu bữa ăn khuya thực bình phàm thực bình thường nhưng là thật sự rất khó quên nhưng là cũng không cần đem hắn đưa đến nước ngoài đi lạc dương không chút để ý mà nói kỳ thật hắn nội tâm thấp thỏm lợi hại cũng không phải lập tức liền đưa ra đi con muốn ở quốc nội đọc 2 năm thư, sau đó mới xuất ngoại, làm sao vậy? Như vậy quan tâm hắn, mới không có. Lạc Dương lập tức thề thốt phủ nhận, nhưng thật ra có vẻ có chút trọc dạ. Chẳng qua cho dù là như thế, Lạc Dương ở Kinh Thành còn không có đãi bao lâu, bởi vì cha mẹ bên kia có chuyện, thực mau trở về đi, mà lúc sau, Lạc Dương bị trưởng quân đội chúng tuyển tin tức liền truyền đến, trưởng quân đội khai giảng thời gian tương đối sớm. cho nên lạc dương căn bản không có tới kịp trở lại kinh thành liền trực tiếp đi trường học sau đó chính là một đoạn dài dòng quân sự hóa quản lý học tập kiếp sống này từ biệt nhưng thật ra thật sự cách mấy năm ở trường quân đội lạc dương lại cắt tóc ngắn di động sử dụng thời gian cũng là hữu hạn có chút thời điểm lạc dương nhịn không được cấp chu trường an gọi điện thoại nhưng là điện thoại kia đầu đều là không người tiếp nghe lạc dương cười khổ cái này dãy số đều là mấy năm trước có lẽ đã không cần đi, nhưng là cái này dây số lại thật sâu mà khắc ở Lạc Dương trong đầu. Đại nhị năm ấy nghỉ hè, Lạc Dương khó được có nghỉ phép, tới rồi kinh thành thời điểm, liền nghe trong đại viện mặt người ta nói Chu Trường An chín tháng phân chuẩn bị xuất ngoại, còn có 2-3 tháng thời gian, Lạc Dương trong lòng không bỏ xuống được Chu Trường An, liền nghĩ có thể cùng hắn thấy một mặt, nói rõ ràng chính mình trong lòng ý tưởng, này một phân khai, không chừng khi nào có thể gặp mặt. Chi gian vài lần nghỉ phép, hai người đều là đi ngang qua nhau. Chu Trường An học chính là hình trinh loại, nghỉ thời điểm đều là ở bên ngoài thực tập tương đối nhiều, ngày thường cũng tương đối vội. Hai cái người bận lộn, này nghỉ phép thời điểm cũng chạm vào không thượng, thường xuyên qua lại như thế, khoảng cách lần trước gặp mặt, đều sắp 2 năm. Chu Trường An hôm nay vừa mới từ cục cảnh sát thực tập trở về, này đều phải mệt thành cầu, lái xe tử mau tới rồi nhà mình cửa thời điểm. liền thấy đứng ở cách đó không xa lạc dương tuy rằng nói thật lâu không thấy nhưng là chu trường an ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng nàng thay đổi đen gầy đây là chu trường an đối lạc dương ấn tượng đầu tiên lạc dương ăn mặc quân màu xanh lục áo sơ mi quân màu xanh lục quần ăn mặc giày da dáng người đĩnh bạn làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tề nhị tóc ngắn đừng ở nhị sau sườn mặt nhưng thật ra kiểu tiếu thật sự Lạc Dương cũng chú ý tới ngừng ở cách đó không xa xe, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Lạc Dương thấy không rõ lắm trong xe mặt người, bất quá trực giác nói cho nàng Chu Trường An đã trở lại. Chu Trường An đem xe đình hảo, liền lập tức xuống xe. Ở Lạc Dương đột nhiên rời đi kia đoạn thời gian, Chu Trường An thật sự thực không thói quen, hắn mỗi lần đều sẽ nói bóng nói gió hỏi người khác Lạc Dương tình huống, nhưng là cuối cùng đều là không có gì kết quả. Dân ra! Chu Trường An chỉ có thể đem Lạc Dương đặt ở trong lòng nào đó góc, mà Lạc Dương lại lần nữa xuất hiện, rất nhiều người cùng sự đều tràn đầy nổi lên trong lòng. Trong lúc nhất thời Chu Trường An trong lòng có chút trăm mối cảm xúc nổi ngang. Khi nào trở về, Chu Trường An đi qua đi, trên mặt mặt khó nén vui mừng. Mà thời gian dài như vậy không thấy, Chu Trường An quanh thân khí chất lại trở nên có chút không giống nhau, tuy nói thoạt nhìn có chút văn ngược. nhưng là cho người ta cảm giác lại không giống như là mấy năm trước như vậy hố trĩ. Vừa mới, Lạc Dương nỗ lực làm chính mình nội tâm bình tĩnh một ít, nàng đôi tay cắm ở quần trong túi mặt, thoạt nhìn khóc khóc. Kỳ thật này đảo này không phải nàng muốn cố ý chẳng khóc, mà là nàng thật sự không biết nên bắt tay đặt ở nơi nào. Nói thật, nàng nội tâm là khẩn trương. Đi ra ngoài đi một chút. Chu Trường An thử tính hỏi một câu, nhị Mạ hắn có thể nói hắn hiện tại thật là thấp thỏm muốn chết sao. Hiện tại Lạc Dương thân thủ khẳng định so với phía trước càng tốt, chính mình tuy rằng cũng kiên trì mỗi ngày rèn luyện, nhưng là phỏng chừng cũng không phải nàng đối thủ A, nghe nói nàng đã tại tiến hành bộ đội đặc trùng huấn luyện. Hảo! Lạc Dương thanh âm đã không giống như là Chu Trường An trong trí nhớ thanh âm, thanh âm trở nên có chút nghẹn nào, hơn nữa mang theo một chút mát lạnh cùng tăng thương. Hai người lái xe tử, liên hoàng tới rồi phía trước bọn họ sơ chung trường học hai người dọc theo đường đi mặt đều không có nói cái gì lời nói nghe nói ngươi 9 tháng phân muốn xuất ngoại lạc dương đầu tiên mở miệng ân đi tiến tu ngươi có thời gian nói có thể đi nhìn xem ta chu trường an nói nhưng thật ra nhẹ nhàng mà lạc dương lại là nháy mắt trầm mặc chu trường an nhìn lạc dương sườn mặt kỳ thật nàng thực đơn bạc thực gây yếu dù sao cũng là cái nữ nhân ta là quân nhân Ta là không thể tùy tiện xuất ngoại. Lạc Dương khỏe miệng bứt lên một mặt chua sót cười, khi nào đi. Có thời gian nói, ta còn có thể đưa ngươi. Còn không có đúng giờ gian đâu, 9 tháng trung tuần đi, ngươi có thời gian. Nếu là Lạc Dương thật sự có thể đưa chính mình nói, Chu trường an tự nhiên là cao hứng. Ta 9 tháng có nhiệm vụ, trung tuần nói, có lẽ còn có thể nghỉ phép, đến lúc đó rồi nói sau. Rốt cuộc nàng thời gian căn bản không phải nàng có thể tùy ý chi phối. Hai người tùy ý hoảng, đỗng nhiên tới rồi một chỗ, Chu Trường An liền cười, cái này địa phương ngươi nhớ rõ sao? Lạc Dương nghi hoặc nhìn Chu Trường An, có lẽ ngươi không nhớ rõ đi, lần đó có cái nam sinh trộm hướng ngươi thông báo, sau đó ta không cẩn thận nghe trộm được. Lạc Dương ký ức vẫn luôn không kém, trải qua Chu Trường An này vừa nhắc nhở, còn có thể nghĩ không ra sao? Đúng không? ta không nhớ rõ lạc dương không nghĩ nếu muốn khởi sự tình trước kia hiện tại hai người có bao nhiêu xa lạ hồi ức phía trước tốt đẹp giống như là ở một tấc tấc lăng trì nàng thơm trên đường trở về lạc dương cũng không hề nói cái gì chu trường an thỉnh thoảng nhìn lạc dương lạc dương sao có thể không biết chu trường an đang nhìn chính mình a ngươi rốt cuộc muốn xem cái gì lạc dương ngữ khí trước sau như một đông cứng lúc ấy ngươi cùng cái kia nam sinh nói ngươi thích ta Có lẽ ngươi đều không nhớ rõ đi, ta lúc ấy chính là bị hoảng sợ Chu Trường An nhớ tới phía trước rất nhiều sự tình, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là ấu trĩ thật sự. Ta nhớ rõ. Ân. Chu Trường An nghi hoặc nhìn thoáng qua Lạc Dương, tiếp tục lái xe. Ngươi không phải không nhớ rõ sao? Lại nhớ rõ cái gì? Chu Trường An trong giọng nói mang theo ý cười, Lạc Dương đã không nhớ rõ bọn họ chi gian có bao nhiêu lâu không có như thế nhẹ nhàng thích gì ở chung. Loại này không khí Lạc Dương tham luyến, nhưng là nàng thời gian không nhiều lắm. Nhớ rõ ta nói rồi ta thích ngươi nói. Tê, xe đột nhiên phanh lại, tựa hồ là ở Lạc Dương đoán trước bên trong, Chu Trường An là bị dọa tới rồi, Lạc Dương nhưng thật ra thập phần nghiêm túc mà nhìn Chu Trường An, những lời này ta nhớ rõ. Đúng không? Ha hả Chu Trường An biết Lạc Dương nha đầu này lá gan luôn luôn rất lớn, nhưng là không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên cho chính mình tới như vậy một câu. Mà phía sau thực nhanh có xe bóp còi thanh âm, Chu Trường An lại tiếp tục phát động xe, trí nhớ vẫn là khá tốt sao. Ta nói rồi nói, ta đều nhớ rõ. Lạc Dương lời này làm Chu Trường An càng là không biết nên nói cái gì, nhị mạ, không biết sao xui xẻo như thế nào nhắc tới kia chuyện. Chu Trường An, ngươi có yêu thích người sao? Lạc Dương nhìn Chu Trường An, ánh mắt sáng quắc, hơn nữa dị thường nghiêm túc, xe thông thả dựa vào ven đường. Bên này bất quá là lâm thời dừng xe địa phương, bên ngoài người đến người đi. Bất quá bên ngoài náo nhiệt là bên ngoài náo nhiệt, trong xe mặt không khí, như là muốn hàng tới rồi băng điểm. Còn không có. Chu Trường An sắc thật không có thích người, kỳ thật tới rồi đại học, muôn hình muôn vẻ nữ sinh nhiều không kể xiết, nhưng là Chu Trường An chính là một cái đều không thích, không biết vì cái gì, này ngẫu nhiên nằm mơ mơ thấy là dương. Chu Trường An còn cảm thấy chính mình có phải hay không bị Lạc Dương ngược đái thảm, cho nên đối nữ nhân đều không có cảm giác. Giờ phút này Chu Trường An tim đập rất lợi hại, hán cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng Lạc Dương đôi mắt. Chúng ta đây còn có thể tại cùng nhau sao? Lạc Dương thanh âm đẹ thấp, như là từ khoang bụng chúng phát ra tới thanh âm, nặng nề, nhưng là gõ ở Chu Trường An trong lòng mặt, lại dị thường rõ ràng. Người nói cái gì? Chu Trường An giống như là choáng váng giống nhau, tựa hồ không thể tin được Lạc Dương nói. Ta nói chúng ta còn có thể tại cùng nhau sao? Lạc Dương nhìn Chu Trường An, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, kia con ngươi cùng khi còn nhỏ giống nhau trong trẻo thấu triệt, bên trong tràn đầy đều là chính mình ảnh ngược. Chu Trường An tâm hung hang địa chấn một chút, hắn giờ phút này tâm như nổi trống, như là muốn nhảy ra giống nhau. Hai tay của hắn có quắp bất an đặt ở tay lái mặt trên, cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Mà Lạc Dương lại đống nhiên bách cận Chu Trường An, trong xe mặt không gian dù sao cũng là nhỏ hẹp, mà Chu Trường An giờ phút này càng là ngốc không biết nên làm cái gì. Thằng đến ấm áp môi chạm vào chính mình hơi lạnh môi, Chu Trường An trận tròn mắt, nhìn trước mắt phóng đại gương mặt. Lạc Dương đôi mắt là gắt gao nhắm, thật dài lông mi hơi hơi rung động, nàng cũng khẩn trương sao. Mà môi đụng vào, hai người đều không có bước tiếp theo động tác, chỉ là như ngừng lại nơi đó. nhưng thật ra chu trường an không biết như thế nào tự nhiên vươn đầu lười liếm một chút sợ tới mức lạc dương vội vàng lùi về chính mình chỗ ngồi chu trường an ngươi nha không biết xấu hổ ngươi đang làm gì kỳ thật đi việc này cũng không thể quái chu trường an này lạc dương thoạt nhìn tuy rằng không có gì nữ nhân vị nhưng là bách cận thời điểm nàng trên người mặt nhưng thật ra rất thơm nhàn nhạt, nhạt rất dễ nghe đặc biệt là môi chính là đụng vào thời điểm đều có thể đủ cảm giác được nàng mềm mại hơn nữa loại này tình cảnh chu trường an ở trong ngộng y y quá rất nhiều lần này hoàn toàn chính là theo bản năng bất quá kết luận chính là thật sự ngọn ta chu trường an mặt cùng lạc dương mặt đều là chướng đến đỏ bừng ta nơi nào không biết xấu hổ rõ ràng là ngươi trước thân ta ngươi còn nói ta không biết xấu hổ ta đây cũng không có giống ngươi kia gì ngươi thật là xú không biết xấu hổ khu cụ chu trường an quay mặt đi mà lạc dương cũng là quay mặt đi Hai người giờ phút này mặt đều như là bị lửa đốt giống nhau hồng. Nói thật, hai người đều là nụ hôn đầu tiên tới, thẹn thùng cũng bình thường. Kêu hôn cũng hôn rồi, ta đáp án đâu? Lạc Dương hít sâu vài cái, lại khôi phục dĩ vãng thổ phỉ bản sắc. Đến lúc đó ngươi đến tiễn ta đi, ta cho ngươi đáp án. Chu Trường An biết Lạc Dương thực mau liền phải hồi trường học. Hảo! Đây là ta địa chỉ, không thể gọi điện thoại, bất quá có thể viết thư. thổ không thổ a lạc dương này đều thời đại nào viết thư ngươi nha chính là ở tại cái gì chim không thèm địa địa phương a kỳ thật đối với lạc dương lựa chọn trường quân đội chu trường an này trong lòng luôn có chút không được tự nhiên được rồi hãy viết không viết lạc dương nói đem địa chỉ viết ở ghi chú trên giấy mặt ném cho chu trường an ngươi không viết thử xem xem ta mới sẽ không như vậy thổ chu trường an nói đem ghi chú hướng xe ghế sau một ném Chờ đến đưa lạc dương trở về lúc sau, chu trường an nhưng thật ra gấp gáp từ ghế sau đem ghi chú lấy ra tới, cẩn thận nhìn một lần, sau đó lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp, này nếu là không thấy, ít nhất còn có cái sao lưu a. nói lạc dương viết chữ thật là, càng ngày càng nam nhân, này rồng bay phượng múa, nơi nào là cái nữ nhân viết ta. không có gì bất ngờ xảy ra mà, cái này ban đêm, người nào đó lại một lần làm mộng xuân, này ngày hôm sau lên. ảo nao đem quần lót ném ở thùng rác bên trong nị mạ còn không phải là hôn một cái sao chu Trường an ngươi nha không khỏi quá không có tiền đồ cư nhiên ngồi một đêm mộng xuân bất quá nhìn trong gương mặt chính mình chu trường an nhưng thật ra hãy còn cười thực mau liền đến chu trường an xuất ngoại nhật tử hôm nay tiễn đưa người vẫn là rất nhiều trừ bỏ chu ra người còn có chu trường an rất nhiều đồng học rất nhiều người vây ở một chỗ đưa chu trường an nhưng thật ra dẫn tới rất nhiều người ghé mắt được rồi ta lại không phải không trở lại các ngươi như thế nào làm đến như vậy sinh ly từ biệt chu trường an đôi mắt dư quang lại ở không ngừng quét sân bay nhập khẩu vì cái gì nàng còn không có tới trương an nhìn cái gì đâu đồ vật đều mang thế sao chu trường vũ vẫn là không quá yên tâm chính mình cái này đệ đệ yên tâm đi đều mang hảo chu trường an có chút thất thần cùng người chung quanh chào hỏi Nhưng là tâm lại ở chậm rãi chầm xuống, bởi vì thời gian đã không nhiều lắm, quảng bá bên trong đã ở phát đăng ký tin tức, nhưng là lạc dương vẫn là không có tới. Chờ cái gì đâu, còn không mau đi, chậm chễ đăng ký nhưng không tốt. Người chung quanh treo gẻo nói, có phải hay không luyến tiếc ca? Nói bừa cái gì, ta lại không phải bà nương, nơi nào có như vậy đà sầu đà cảm. Người đang đợi người sao? Như thế nào luôn trông cửa khẩu? Chu Trường Vũ chú ý tới Chu Trường An dị thường. Không có gì, ta dành trước cơ, bảo trọng. Ở đại gia thuận buồn xuôi gió vui vẻ đưa tiên trong tiếng, Chu Trường An lưu luyến mỗi bước đi tiến vào đăng ký khẩu, hắn lại như thế nào quay đầu lại cũng không có trở đến phải đợi người. Giờ phút này bệnh viện bên trong. Người bệnh ngực chúng một thương, xuất huyết nghiêm trọng, cần thiết lập tức chuẩn bị giải phẫu bác sĩ hộ sĩ vội vã đem người bệnh đẩy mạnh phòng giải phẫu bên trong. phòng giải phẫu bên ngoài lập tức sáng lên đèn đỏ mà giờ phút này phòng giải phẫu bên ngoài đứng bảy tám cái an mặc quân trang người rất nhiều người trên mặt mặt cũng đều là vết thương chống chất bất quá mỗi người đều là vẻ mặt nôn nóng trương an phòng giải phẫu bên trong người đâu lẩm bẩm một tiếng mơ màng hồ đồ chết ngất qua đi tám kinh diễm tái ngộ này một phân khác thời gian lâu tương đối dài quá thiên sinh xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao Tiếp viên hàng không tươi cười điểm ý, nghiêng đầu dò hỏi, Chu Trường An lắc lắc đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, này vừa đi, chính là 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chẳng qua 5 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều người cùng vật. Tiểu thuyết, Chu Trường An trong tầm tay phóng một cái folder, nơi này là nhiều năm như vậy mẫu thân cho chính mình tìm cái các loại thân cận đối tượng, chính mình lần này trở về, chính yếu nhiệm vụ vẫn là thân cận kết hôn. Ai? Chu Trường An đã tránh cho suy nghĩ lạc dương, nữ nhân kia vẫn luôn là vô tâm không phổi, nơi nào sẽ đem chính mình để ở trong lòng mặt đâu, tính. Chu Trường An trở về lúc sau trừ bỏ thấy phía trước bằng hưu ở ngoài, chính là đi cục cảnh sát đưa tin, mà theo sau đã bị Chu ra mụ mụ đẻ nặng đi thân cận. Thân cận đối tượng là một cái tính cách dịu ngoan nữ nhân, an mặc hồng nhạt châm rẻ táo khoác, màu trắng nội đáp áo sơ mi, tóc nhu thuận dối tung, môi đều là nhợt nhạt hồng nhạt. Thoạt nhìn thập phần ôn nhu động lòng người. Có lẽ ngươi không nhớ rõ ta, cao trung thời điểm chúng ta vẫn là một cái trường học đâu. Nữ nhân trước mở miệng. Đúng không? Chu Trường An không cho là đúng. Ta thật sự không nghĩ tới ta thân cận đối tượng cư nhiên thật là ngươi, thật sự quá ngoài ý muốn. Chu Trường An chỉ là uống lên nước miếng, hắn ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào thời điểm, khiêm tốn ấm áp. Thoạt nhìn chính là cái loại này có thể cho người ta cảm giác an toàn nam nhân, hơn nữa sinh hảo, tự nhiên là thực chọc người thích. Kỳ thật Chu Trường An cũng không cảm thấy nữ nhân này nói chính là thật sự, Chu gia ở Kinh Thành cũng là cái đại gia tộc, nữ nhân này nói ngoài ý muốn thân cận đối tượng là chính mình, nói ra đi ai tin a? Bất quá Chu Trường An không bài xích trước mắt nữ nhân, mà Chu Trường An cũng liền theo trong nhà mặt yêu cầu, tái kiến mặt khác mấy người phụ nhân lúc sau. Liền quyết định cùng nàng đính hôn. Chỉ là có chút ngoài ý muốn ở một lần thân cận thời điểm, gặp nô dạng. Nô dạng so với năm năm trước, thể trạng càng thêm to lớn, đặc biệt là kia to con hướng nơi nào vừa đứng đều là thập phần đáng chú ý, cùng Chu Trường An so sánh với, hai người thật đúng là phong cách khác biệt. Đã sớm nghe nói ngươi đã trở lại, như thế nào, còn trốn tránh không dám thấy ta sao. Sự tình trước kia rốt cuộc đều thật nhiều năm qua đi. Hai người hiện tại gặp mặt chỉ là nhìn nhau cười, cũng không đề cập tới phía trước sự tình. Như thế nào sẽ, vừa mới trở về tương đối vội mà thôi, cùng nhau uống một chén. Chu Trường An hỏi một câu, nô dạng gật gật đầu. Hai người tìm cái quán bar, nay rượu vừa mới đi lên, nô dạng liền trực tiếp bưng lên một chén rượu, đột nhiên rót một ngụm, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Ta còn tưởng rằng có thể gặp phải ngươi đâu, nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Ngươi không phải đã sớm tòng quân sao? Chu Trường An vừa mới trở về, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, còn nữa nói, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết sẽ cho Lạc Dương gửi đồ vật. Chu Trường An nhưng thật ra không có cố tình hỏi thăm về nàng hoặc là nàng người nhà bất luận cái gì tin tức. Hai năm trước tham gia nhiệm vụ bị thương, liền xuất ngũ. Nô dạng tựa hồ bị nhắc tới chuyện thương tâm, lại là một ngụm rượu mạnh xuống bụng, thiêu đến dạ dày bên trong nóng rất đau. Chu Trường An chỉ là cảm thấy đáng tiếc, này ngô dạng trời sinh liền không phải niệm thư liêu, cho nên cao chúng tốt nghiệp không có tiếp tục niệm thư, mà là trực tiếp vào bộ đội, bất quá ở bộ đội bên trong nhưng thật ra hốn như cá gặp nước, không nghĩ tới, hôm nay cũng bất chấp phong vân, cư nhiên sớm như vậy liền xuất ngũ, phỏng trừng kia đoạn thời gian cũng gian nan đi. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới lạc dương kia nha đầu, mấy năm nay giống như là tiêm máu gà giống nhau. Này ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền hôn tới rồi thiếu tá vị trí, cũng coi như là cấp lạc ra tranh khẩu khí. Bất quá này quân công nơi nào là tốt như vậy tránh. Rất nhiều lần đều là từ quỷ môn quan bị người kéo trở về. Ngươi nói một chút một nữ hài tử, như vậy liều mạng làm gì à? Cả ngày sen lẫn trong nam nhân đôi, sớm hay muộn gả không ra. Chu Trường An biết Lạc Dương hiện tại là thiếu tá, tham gia quân ngũ là nàng từ nhỏ mộng tưởng, khẳng định thực liều mạng. này cũng bình thường. Bất quá này bộ đội bên trong cái gì đều không nhiều lắm, chính là nam nhân nhiều, mẹ nó, chính là ruồi bọ đều là hùng. Nô dạng nói lại rót một mồm to rượu, nghe nói ngươi chuẩn bị đính hôn. Vương gia tiểu thư, nay kinh thành không lớn, hạt mẹ đại điểm sự tình, thực mau liền sẽ truyền khai, Chu trường An cười đến có chút bất đắc dĩ. Bất quá là tới rồi tuổi thôi, trong nhà mặt thúc dục vô cùng, lạc dương nàng. Đừng cùng ta đề nàng, đề nàng ta liền tới hỏa, nị mạ, ta hảo ý cho hắn giới thiệu cái nam nhân, ta là muốn nàng thừa dịp nghỉ phép thân cận, nàng khen ngược ngô dạng uống lên khẩu rượu, một ngụm rượu mạnh xuống bụng, này trong lòng càng là phát táo, ngươi đoán thế nào? Làm sao vậy? Chu Trường An tuy rằng nói không chút để ý, bất quá lại là không tự giác dựng lên lỗ thai. Nị mạ, hảo hảo thân cận, cho nàng biến thành cách đấu đại hội. Ta chiến hữu trở về chân đều một què một què ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn vẫn luôn cùng ta xua tay, nói nữ nhân này quá hung hãn, hắn hổn không được. Chu Trường An hãy còn cười, nhưng thật ra lạc dương phong cách. Vậy ngươi liền không cho nàng giới thiệu. Như thế nào sẽ? Ta chính là đánh không chết tiểu cường, chiến hữu nhiều như vậy, một người tiếp một người cho nàng tiếp thu, kết quả cái này tiểu nha đầu cho ta tới một câu, đánh không lại nàng, nàng đều không cần, nị mạ. Nam nhân có thể sử dụng liền thành, đánh thắng được bất quá như vậy quan trọng sao? Có thể sử dụng Chu Trường An theo không kịp người nào đó tư duy. Vô nghĩa, chẳng lẽ tìm cái thái giám sao? Chu Trường An lập tức ý thức được ngô dạng nói chính là cái gì? Hảo đi, nguyên lai chỉ chính là cái kia phương diện A. Nói nữa, liền nàng hiện tại cái dạng này, ta đã sớm cùng nàng nói chuyện phía sau màn, nàng không nghe, nữ nhân này thanh xuân có thể có mấy năm A. thừa dịp hiện tại tìm cá nhân gả cho được nô dạng như cũ ở lo chính mình nói bất quá chu trường an giờ phút này đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại chu trường an không nghĩ tới hắn cùng lạc dương lại lần nữa gặp mặt sẽ là như vậy hài kịch tính ngày đó hắn bồi hắn chuẩn bị hôn thê đang ở mua trang sức vương nguyễn cầm vẫn là thực thích chu trường an này dọc theo đường đi mặt đều là cười tủm tỉm, vương nguyễn cầm là điển hình tiểu thư khuyết cát ăn cơm nói chuyện uống nước đều là chậm gì gì Nói chuyện khinh thanh thế ngữ, thập phần dễ nghe, giống như là ở ca hát giống nhau, thanh âm thanh thúy động lòng người, tuyển chuyển du dương, bất quá đại đa số thời điểm cũng sẽ thập phần thẹn thùng, có tiểu nữ nhân một mặt, thực rõ ràng chim nhỏ nép vào người hình nữ nhân, cùng nàng ở chung lên không tính quá mệt mỏi, không có trở ngại. Trương An, ta đã dự định hảo kia ra trang sức, ngươi nếu là vừa lòng nói, chúng ta đi thử mang một chút thì tốt rồi. Vương Nguyện cầm đã sơm chú ý tới Chu Trường An, chẳng qua chính mình còn không có xuống tay này, Chu Trường An liền xuất ngoại. Nàng lúc sau cũng không có gặp được thích hợp, không nghĩ tới, cư nhiên làm nàng chờ tới rồi Chu Trường An. Hảo, Chu Trường An uống cà phê, nhàn nhãm mà nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật bọn họ những người này hôn nhân rất lớn trình độ mặt trên đều là quyết định bởi với hai bên ích lợi, chính mình không có gì quyền tự chủ. Đại ca vẫn luôn cùng hắn nói, làm hắn tìm cái thích người. nhưng là Chu Trường An căn bản không biết cái dạng gì gọi là thích một người, không bằng tìm cái thích hợp kết hôn tính. Hai người hàn huyên trong chốc lát, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài đống nhiên liền xuất hiện kinh người một màn, mấy cái xe đang ở đường cái mặt trên bay nhanh, mà bởi vì thân ở khu náo nhiệt, có mấy cái vô tội thị dân đều bị đụng ngã. Chu Trường An là cảnh sát, lập tức gọi điện thoại bắt đầu liên hệ người. mà vương nguyễn cầm còn lại là vẫn luôn chim nhỏ nép vào người lôi kéo chu trường an cánh tay mà theo một tiếng xung vang đằng trước xe xăm lốp bị đánh bạo xe lay động vài cái thẳng cắp vọt vào một nhà mặt tiền cửa hàng xe nháy mắt tạp ở cửa hàng trên tường mặt mà bên trong người nháy mắt chạy ra tới trong tay cầm chói lọi đao, trực tiếp xả qua bên người một cái bị kinh hách tiểu cô nương liền che ở chính mình trước ngực mà theo sau tới rồi mấy chiếc xe cũng nháy mắt dừng lại cửa xe mở ra đầu tiên xuống dưới chính là mấy cái ăn mặc quân trang quân nhân đội trưởng đạo tặc bắt cóc con tin tuổi trẻ quan quân đối với trong xe mặt người ta nói trước sơ tán quân chúng liên hệ địa phương công an thỉnh bọn họ tới giữ gìn hiện trường đem người bị thương đưa hướng bệnh viện thanh âm mát lạnh tuy rằng chung quanh đều là tiếng thét chói thai cùng bất lực tiếng rên rỉ, bất quá chu trường an vẫn là nghe đến ra tới thanh âm này là lặc dương đầu tiên dẫn vào đại gia mi mắt chính là kia một đôi màu đen dày da bóng lưỡng không dính bụi trần mà theo sau chính là một cái đĩnh bạt thân ảnh một thân quân trang trên đầu mặt còn mang theo mũ tề nhị tóc ngắn ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua chung quanh đương tầm mắt cùng chu trường an chạm vào nhau khi ngẩn ra nhưng là đôi mắt tử vương nguyện cầm trên người mặt quét một vòng ngáy mắt rời đi tay nàng bên trong còn cầm thương phỏng chừng vừa mới kia một thương chính là nàng đánh giờ phút này lạc dương một thân nhung trang đứng ở một đám nam nhân trung gian chút nào sẽ không cảm thấy bị che giấu ngược lại là có vẻ càng thêm tư thế oai hùng đỉnh bạt. đây là chu trường an lần đầu tiên nhìn thấy lạc dương ra nhiệm vụ hiển nhiên là thập phần mê người các ngươi đừng tới đây các ngươi đừng tới đây các ngươi nếu là lại đây ta liền giết nàng mà đạo tặc trước ngực tiểu cô nương giờ phút này cả người phát run khóc không thành tiếng chỉ là nước mắt ào ào xôn xao hướng phía dưới rớt Lăng lạc không dám khóc thành tiếng âm. Đừng làm vô vị dãy rủa. Lạc dương thanh âm mát lạnh như là nước sân tuyển, chẳng qua giờ phút này ở đạo tặc nghe tới, chính là bùa đòi mạng. Các ngươi vì cái gì muốn bức ta, vì cái gì? Đạo tặc múa may trong tay đao, sợ tới mức người chung quanh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tất cả mọi người ở lặng lặng về xem. Mà Chu Trường An ánh mắt chưa từng có từ lạc dương trên người mặt rời đi, hắn chú ý tới lạc dương khấu động có súng. liền ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm giơ súng sạc kích a theo đạo tặc một thân thê lương tiếng đều thảm thiết loảng xoảng đao theo tiếng rơi xuống đất mà mấy cái quan quân còn lại là cùng nhau tiến lên đem đạo tặc cấp đè lại đội trưởng ngươi hiện tại ra tay chính là càng thêm sạch sẽ lưu loát cái kia người trẻ tuổi cười tủm tỉm đứng ở lạc dương bên người được rồi chạy nhanh bắt trở về báo cáo kết quả công tác Lạc Dương nói lại một lần nhìn nhìn Chu Trường An, mà giờ phút này cái kia người trẻ tuổi cũng chú ý tới Chu Trường An, đội trưởng, người quan sao. Muốn hay không qua đi chào hỏi một cái? Ta qua đi chào hỏi một cái, các ngươi trước dẫn người trở về. Nhớ rõ cùng bên này cục cảnh sát câu thông một chút, miễn cho tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Tốt! Vài người lục tục lên xe rời đi, mà cảnh sát cũng theo sau đổi tới, còn có bác sĩ hộ sĩ. bắt đầu đối hiện trường tiến hành rửa sạch Lạc Dương đem thương thập phần nhanh nhẹn thu vào bên hông đã lâu không thấy Vương Nguyễn Cầm tự nhiên cũng là nhận được Lạc Dương cùng Lạc Dương gật đầu ý bảo bọn họ này nhóm người tuy rằng nói không có chính diện đánh quá giao tế bất quá đều là thụ Vương Tiểu thư, đã lâu không thấy các ngươi đây là chúng ta muốn đính hôn, chuẩn bị xem trang sức không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được loại chuyện này thật là làm ta sợ muốn chết Vương Nguyễn cầm biểu hiện cố ý, dối tay kéo Chu Trường An cánh tay, nửa cái người đều dựa vào ở Chu Trường An trên người mặt. Người ở ra nhiệm vụ. Chu Trường An giờ phút này chỉ là đánh giá Lạc Dương, nơi nào còn chú ý này hai nữ nhân tri gian tranh đấu gây gắt ta. Ân, ra đây đi trước, các ngươi chậm rãi dạo. Lạc Dương nơi nào không biết Chu Trường An là ra tới làm gì à, này Chu Trường An một hồi tới, Lạc Dương sẽ biết. chẳng qua chính mình lại tìm không thấy lý do đi tìm hắn, chưa từng tưởng hiện tại cư nhiên đúng phải. Lạc Dương nói đem mũ hái xuống, rồi tay đem rơi dụng đầu tóc đừng ở như sau. trong chảo con ngươi đem hai người đại lượng một phen, các ngươi thực xứng đôi, chúc hạnh phúc, tài kiến. Lạc Dương trong lòng đã co tính toán, lập tức xoay người liền phải rời đi. Lạc Dương chu trường ăn lại ném ra vẫn luôn ở lôi kéo chính mình vương nguyện cẩm, ngược lại ruỗi tay kéo lấy Lạc Dương cái cánh tay. Hắn đều có thể đủ cảm giác được Lạc Dương trên người mặt kia nhàn nhạt thuần tịnh mùi hương, cùng Vương Nguyễn cầm trên người mặt hương vị là hoàn toàn không giống nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm. Các ngươi không phải ở vội sao. Lạc Dương xoay người, nàng chú ý tới Vương Nguyễn cầm sắc mặt nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống, kia Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ mặt trên đều là ảo nao thân sắc. Trang sức đã định hảo, không chậm chê ăn cơm, khó được gặp ngươi một lần. Lạc Dương gật đầu vui vẻ đồng ý nay bữa cơm tự nhiên là ba người ăn ba loại tư vị, chu trường ăn trên đường tiếp cái điện thoại, phòng bên trong liền dư lại hai nữ nhân, tục ngữ nói nói, chỉ cần là có nữ nhân địa phương, chính là tránh không được tranh đấu gây gắt, huống chi, là hai cái thích một người nam nhân nữ nhân ở bên nhau đầu. Lạc tiểu thư sẽ tham gia chúng ta tiệc đính hôn sao. Vương Nguyễn Cầm tuy rằng thoạt nhìn dịu ngoan, nhưng là này dịu ngoan miêu lại có dị thường sắc bén mong bớt. Tiệc đính hôn. Ngươi xác định có thể đúng hạn cử hành. Lạc Dương khiêu khích lý vị mười phần, hơn nữa này hồn nhiên thiên thành thượng vị giả kiêu căng, làm vương nguyện cầm khỏe miệng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu là ta Lạc Dương muốn một người nam nhân, ngươi cho rằng cái nào nữ nhân có thể từ tay của ta bên trong cướp đi hắn? Lạc Dương loại này tự tin, chính là sinh ra đã có sẵn, cho người ta rất lớn cảm giác ác bách. Lạc Dương vốn dĩ chính là có tiếng ác bá. này vương nguyễn cầm đã sớm nghe qua lạc dương đại danh chỉ là biết nàng đại danh nhưng là thật đúng là không có trực tiếp tiếp xúc quá nào biết đâu rằng cư nhiên như vậy bá đạo a chúng ta đã muốn đính hôn ngươi còn có thể thế nào nay đều thời đại nào kết hôn đều có thể ly hôn huống chi các ngươi này không còn không có đính hôn sao ta cùng hắn phía trước qua hoa thân như vậy nhiều năm còn không phải hủy bỏ ngươi sốt ruột cái gì lạc dương khịt mũi coi thường Này Vương Nguyễn cầm nơi nào gặp qua như vậy vô lại người A, nhưng là rồi lại không biết nên phản bác cái gì, chỉ là nghẹn đỏ mặt. Ta sẽ cho ngươi đưa thì mời. Vương Nguyễn cầm kiên định nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Ta chờ, trực tiếp đưa đến Lạc ra đi, bộ đội địa chỉ là bảo mật, ta không thể lộ ra. Lạc Dương nói trực tiếp đổ một chén rượu, ở chốc mũi nghe nghe, vẫn là kinh thành rượu hảo uống, bộ đội rượu đều là rượu mạnh, khó uống thật sự. Lạc Dương nói cười, một chén rượu liền trực tiếp xuống bụng, đều không mang theo một chút do dự. Ngươi đi bộ đội là chuyên môn đi luyện tử lượng sao? Chu Trường An vừa tiến đến, liền thấy Lạc Dương một chén rượu xuống bụng, này uống lên đều chút nào không thấy phản ứng. Chỉ là có yêu cầu mà thôi, chẳng lẽ ngươi không uống rượu sao? Ta là nam nhân, luôn là không tránh được muốn uống rượu, nhưng thật ra ngươi, khi nào bắt đầu uống rượu? Chu Trường An đối Lạc Dương rất quen thuộc. Loại này quen thuộc là thâm nhập trong xương cốt mặt, hắn chính là không tự giác nhớ kỹ Lạc Dương các loại yêu thích, các loại thói quen, ngươi phía trước không uống rượu. người sau khi đi bắt đầu uống rượu. Lạc Dương không sao cả nói, nhưng thật ra chọc đến mặt khác hai người thần sắc đều trở nên dị thường. Ta gần nhất đều ở kinh thành, có thời gian nói, có thể tìm ta uống rượu. Tiểu lượng của ta vẫn là có thể. Lạc Dương nói hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra tươi đẹp thực. Lạc Dương chưa bao giờ hóa trang, nhưng là hàng năm bài tập ngoài giờ học, nàng làn da cũng không có bởi vậy biến kém, chỉ là nhan sắc là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, bất quá vẫn là thủy nội thực, ngươi như vậy có thể uống, ta cũng không dám tìm ngươi. Sẽ không đem ngươi uống nghèo, nếu không liền tìm đại ca ra tới mời khách hảo. Lạc Dương thuận miệng vừa nói, nhưng thật ra Chu trường ăn như mày, hắn nói chính là chính mình đại ca đi. Nghe Lạc Dương khẩu khí này. Nàng cùng đại ca hẳn là thường xuyên liên hệ, hơn nữa sẽ thường xuyên gặp mặt, vì cái gì chính mình trở về hỏi đại ca về lạc dương tình huống. Đại ca luôn là ngậm miệng không nói chuyện, Chu trường an trong lòng nghi hoặc. Được rồi, ta muốn đi một chuyến cục cảnh sát, về vừa mới khu náo nhiệt sự tình, ta liền không thể đưa ngươi đi trở về. Chu trường an nhìn nhìn vương nguyện cầm. Không có việc gì, ngươi vội, ta có thể chính mình trở về. Vương nguyện cầm cười đến thập phần ôn nhu. Thoạt nhìn về sau khẳng định sẽ là cái hiển thê lương mẫu. Ta và ngươi cùng đi đi, dù sao ta người hiện tại cũng ở cục cảnh sát, chờ lát nữa còn muốn cùng nhau hồi quân khu một chút. Chu Trường An gật gật đầu, vương nguyện cầm nhìn hai người biến mất bóng dáng, móng tay đều véo vào thịt bên trong. Dọc theo đường đi hai người chính là thuận miệng trò chuyện từng người hiểu biết, nhưng thật ra ngậm miệng không đề cập tới phía trước sự tình, ngươi lần này nghỉ phép có thể hưu bao lâu. Sẽ không thật lâu. Gần nhất quân bộ đã xảy ra một chút sự tình, có chút khó giải quyết, có lẽ ta sẽ không ở kinh thành đãi bao lâu, ngươi đâu? Không đi rồi sao? Ngươi không có nhìn đến trong nhà mặt đều cho ta thu xếp nổi lên kết hôn sự tình sao? Hẳn là không đi rồi. Ngươi cũng nên tìm cái nam nhân. Lạc Dương trong lòng căng thẳng, có chút hít thở không thông, tìm cái nam nhân, ngươi còn không phải là cái nam nhân sao? Rồi nói sau, Long ta hiểu rõ. Ta cũng không nghĩ bị trong nhà mặt thúc rủ, thay phiên cho ta giới thiệu nam nhân, gần nhất đều đến phiên cứu cứu nhọc lòng chuyện của ta, ta cũng không dám về nhà. Lạc Dương nói nhẹ nhàng, chỉ là này cùng với trung gian kiếm lời hàm chua sót, chỉ là nào đó đầu gỗ lăng là không có nghe được tới. Ngươi điều kiện như vậy hảo, như thế nào sẽ tìm không thấy thích hợp người đâu. Đúng vậy, Lạc Gia ở Hoa Hạ đều là số một gia tộc, mấy năm trước, Lạc Dương phụ thân đã là tướng quân. nhân gia như vậy khẳng định có rất nhiều nhân gia muốn leo lên thôi đi từ khi đó ra chuyện đó nhi ta ở kinh thành xem như hoàn toàn nổi danh nhân gia cưới vợ đều muốn tìm cái ôn lương hiền thụ nơi nào sẽ muốn tìm ta cái dạng này nhà các ngươi còn không phải là cái dạng này sao lạc dương đột nhiên chuyện vừa chuyển nói thẳng tới rồi từ hôn sự tình chu trường an khỏe miệng run rẩy một chút lăng là không biết nên nói cái gì được rồi đều đi qua Chúng ta chính là thuận miệng nói nói, ngươi cũng đừng để ý, dù sao hai cái đùi cóc có lẽ khó tìm, nhưng là hai cái đùi nam nhân vẫn là rất nhiều. chu Trường An thật là hận không thể chịu chính mình này mấy cái miệng tử, như thế nào hảo hảo mà xả tới rồi vấn đề này. Đúng rồi, chịu cái thời gian chúng ta đi ra ngoài uống một chén đi, kêu lên trước kia trong đại viện mặt người. Hảo! Lạc Dương nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa, uống rượu chuyện này. Là Chu Trường An đi rồi lúc sau chính mình mới có thể uống rượu. Chu Trường An đi ngày đó, chính mình ra nhiệm vụ ra ngoài ý muốn, ở bệnh viện cứu giúp một ngày một đêm, chờ đến chính mình tỉnh, Chu Trường An đều đã tới rồi nước ngoài, mà những cái đó thiên chính mình quá đến mơ màng hồ đồ, mà quân đội còn lại là thả nàng một cái nghỉ dài hạn, lúc ấy mới đến ban đêm, miệng vết thương này liền tê tâm liệt phế đau, nàng liền bắt đầu học được uống rượu, sau đó liền mơ màng hồ đồ ngủ rồi. Không có cách nào, bằng không ngủ không được. Mà này tiểu lượng cũng là lúc ấy liền lên, mà theo về sau công tác, tiếp xúc đều là một đám nam nhân. Này nam nhân ở bên nhau không phải hút thuốc chính là uống rượu, này Lạc Dương tuy rằng không trộn lẫn chuyện này, nhưng là uống rượu có đôi khi vẫn là tránh không được. chín cần thiết đối ta phụ trách. Chu Trường An ở đính hôn trước một ngày buổi tối mặt hẹn trong đại viện mặt từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại mấy cái tiểu đồng bọn. cùng nhau đi ra ngoài chuẩn bị hít một chút mà lạc dương cũng ở kinh thành liền cùng nhau đi ra ngoài chờ đến lạc dương đến thời điểm một đám nam nhân đã uống đến không sai biệt lắm lạc dương ngươi nhưng tính ra ngươi nhìn xem này đều vài giờ a ngươi như thế nào mới đến a một người một người bưng chén rượu lung lay đi tới lạc dương trước mặt trên người mặt mùi rượu thực trọng thở ra trọc khí lập tức phun ở lạc dương trên mặt mặt lạc dương tự nhiên cũng sẽ không khắc khí Một cái bàn tay chụp qua đi, người nọ lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại chiều ta trước mặt thấu một chút, ta liền phế đi ngươi. Lạc Dương tầm mắt ở nam nhân hạ thể tự do một chút, người nọ nháy mắt bưng kín chính mình nửa người dưới, chọc đến chung quanh vài người cười vang. Đi đi đi, cười lên sợi a, không được cười, người nọ hiển nhiên uống đến có chút nhiều. Lạc Dương, ngồi ở đây. Trong đó một người tiếp đón Lạc Dương. Lạc Dương lập tức đi qua đi, mà Chu Trường An liền ngồi ở người nọ một khắc sườn, hôm nay là chúc mừng Trường An độc thân cuối cùng một đêm, không say không về. Người nhà cơm miệng, ta còn không có kết hôn lanh chứng đâu, cái gì đã kêu làm độc thân cuối cùng một đêm à? Chu Trường An nhưng không làm. Thôi đi, chúng ta đều nghe nói, chờ đến ngày mai tiệc đính hôn một kết thúc, này vương gia cô bé liền phải trụ đến nhà các ngươi, nhưng thật ra cậu gấp gấp à? Trung quanh vài người cũng đều là hiểu tận gốc rễ, này nói chuyện, tự nhiên là không có cái ngăn cản. Ta đã sớm nghe nói, này vương gia cô bé coi trọng ngươi thật lâu, từ ngươi cùng Lạc Dương hủy bỏ hôn ước, này vương gia người liền hướng nhà các ngươi dựa sát sao, ngươi là không biết ta, ngươi không ở mấy năm nay, này vương gia cô bé chính là không thiếu ở mẹ ngươi trước mặt soát mặt ta. Vài người nói lại là cười vang, Lạc Dương còn lại là lo chính mình đổ một chén rượu, một chén rượu hạ độc. nóng rất đau cũng làm nàng có chút đau đớn thần kinh nháy mắt tê mỏi một chút vương ra người cùng chính mình đoạt người lá gan cũng là đủ đại a nói bậy gì đó đâu uống rượu uống rượu chu trường an theo bản năng nghiêng đầu nhìn nhìn lạc dương lạc dương đang ở uống rượu ngửa đầu rượu từ bên môi tràn ra tới theo cổ trầm dai hương phía dưới lưu mà chu trường an tầm mắt cơ hồ đều không có trước quá kỳ thật hắn cùng vương nguyện cầm liền như vậy đi Không mặn không nhạt, không thể nói tới là cái dạng gì tư vị. Nói thật ra, có lẽ là bên người vẫn luôn là lạc dương. Lạc dương tính tình hào sảng đại khí, cho nên tiểu gia bích ngọc hình nữ nhân, chu trường an chỗ trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút quái quái. Tới tới, uống rượu uống rượu vài người nói lại bắt đầu tân một vòng uống rượu. Này lạc dương tiểu lượng mấy năm nay là luyện ra, nhưng thật ra chu trường an uống lên một chút liền say. Lạc dương, làm sao bây giờ? Chúng ta làm việc hiệu suất như thế nào? Trong đó một người hướng về phía Lạc Dương xử cái ánh mắt, dối tay ở chu trường an trên mặt mặt chụp hai hạ, lăng là không phản ứng. Được, đừng chụp, đánh hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao. Có một người trêu đùa nói. Làm không nổi. Lạc Dương kiều chân, dựa vào trên sofa mặt, ánh đèn từ ám, thấy không rõ lắm nàng mặt, chẳng qua có thể mơ hồ nhìn đến nàng mặt bên. Cho nên nói à, Này chu trường ăn nhiều năm như vậy học cái gì hình trinh, lăng là vô dụng đến thật chỗ. Này lạc dương nhiều năm như vậy thế lực cũng không phải là lãng phí. Này trong đại viện mặt một đám người, cùng lạc dương giao tình chính là không bình thường. Còn nữa nói, này vương gia cô bé, xem người thời điểm đều là dùng lỗ mũi. Này trong đại viện mặt người cái nào bị người như vậy xem qua. Này trong lòng đã sớm cách hướng thượng, chính là không có lạc dương này một vụ. Này ngày mai tiệc đính hôn. Hoặc là về sau kết hôn yến, này bọn họ cũng là muốn nháo một hồi, vừa lúc lạc dương nhắc tới này một vụ, tự nhiên là nhất hô bá ứng. Khách sạn đã khai hảo, liền ở trên lầu, thế nào, làm không tồi đi. Trong đó hai người đem chu trường an giá lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Môn tạp cho ta liền hảo, các ngươi tiếp tục uống rượu, đêm nay ở chỗ này quá một đêm, sáng mai còn cần các ngươi làm chứng người đâu. Tuân lệnh. vài người hi hi ha ha ha đến lại bắt đầu tiếp tục uống rượu. Mà Lạc Dương còn lại là đứng dậy nối lòng gân cốt, trực tiếp đi tới Chu Trường An trước mặt, Chu Trường An gương mặt tường đỏ, nhìn ra được tới uống lên không ít, Lạc Dương trực tiếp kéo lại Chu Trường An một cái cánh tay, một cái cách làm hay, Chu Trường An cả người bị nàng bối lên. Ngạch ở đây trừ bỏ Lạc Dương khác đều là nam nhân, tất cả mọi người làm mở to hai mắt, mẹ nó, nữ nhân này quả nhiên càng ngày càng khủng bố. mà lạc dương liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ, con chu trường an liền thượng thang máy, mà mọi người một trận ngạc nhiên, nữ nhân này quả nhiên thực đáng sợ a, đặc biệt là tham gia quần ngũ nữ nhân, uống rượu uống rượu, ngày mai có trò hay nhìn, ngươi tin hay không này vương ra cô bé khẳng định mặt đều khí hoai, khẳng định đến khí hoai a, nghe nói nàng vừa mới đi hát quốc chỉnh dung trở về, này nếu là lập tức khí hoai, nhưng đến không được, được rồi được rồi, di động đều tắt máy a. Đêm nay một say phương hưu, mà giờ phút này Lạc Dương con Chu Trường An tới rồi trong phòng, vừa mới đi vào, đã bị này trước mắt một màn dọa tới rồi, nị mạ, này mãn giường hoa hồng là cái cái quỷ gì, nhóm người này đại nam nhân cả ngày ở bên nhau, tận cân nhắc loại đồ vật này đúng không? Nô, Lạc Dương đem Chu Trường An phóng tới một bên, có lẽ là có chút không thoải mái, Chu Trường An bất an hoạt động một chút thân mình. Thật là đủ rồi. Lạc Dương đem trên giường mặt hoa hồng, toàn bộ lộng tới trên mặt đất mặt, một đám đại nam nhân, cũng thật là đủ làm ra vẻ. Này Lạc Dương từ trước đến nay đối này đó hoa hoa thảo thảo không quá cảm thấy hứng thú. nay bộ đội bên trong nếu là nói nhiều nhất thảo cũng chính là cỏ đuôi chó, nơi nơi đều là, này nhìn ra Lạc Dương cảm thấy này hoa hồng còn không bằng cỏ đuôi chó đẹp đâu. Hơn nữa Lạc Dương không quá thích loại này nồng đậm mùi hương, phòng này còn điểm tinh dầu, hoa hương vị. Lạc Dương mở ra cửa sổ, trong phòng hương vị tiêu tán một ít. Lạc Dương có chút cố hết sức đem Chu Trường An đỡ tới rồi trên giường mặt, giúp Chu Trường An giày cùng áo ngoài khởi, chỉ là ngồi ở đầu giường nhìn Chu Trường An. ân Uống qua rượu lúc sau Chu Trường An chỉ cảm thấy cả người khô nóng, dối tay kéo kéo trên người mà áo sơ mi, Lạc Dương chỉ là lắc lắc đầu, đi buồng vệ sinh linh một cái khăn lông, cấp Chu Trường An xoa xoa mặt. mà nóng rực khuôn mặt bị lạnh băng xúc cảm kích thích đến chu trường an dối tay kéo lấy lạc dương tay ân người nha còn dám ăn ta đậu hủ vung ra không chu trường an nơi nào còn có ý thức ca lôi kéo lạc dương tay liền hướng trong lòng ngược mặt suy ngạch này chu trường an trong lòng ngực mặt cực nóng làm cho lạc dương cả người mặt đều đỏ bởi vì hắn là đem lạc dương tay từ áo sơ mi phía dưới nhét vào đi Hơn nữa này vẫn là hai người lần đầu tiên có cái gọi là thân thể mặt trên đụng vào, Lạc Dương muốn đem tay rút ra, nhưng là Chu Trường An một cái xoay người, trực tiếp đem Lạc Dương tay đẻ ở dưới thân mặt. Mà Lạc Dương cũng chỉ có thể ghé vào trên giường mặt, bằng không này tay ninh bám lấy, cũng khó chịu, Lạc Dương liền như vậy ghé vào đầu giường nhìn Chu Trường An. Không thể không nói, cái này Chu Trường An lớn lên thật đúng là tú khí mười phần. Bọn họ hai người có lẽ là đầu thai thời điểm giới tính bị nghĩ sai rồi đi, nàng là điển hình nữ hán tử, mà Chu Trường ăn đâu, lớn lên thập phần tu khí, môi hồng răng trắng, đặc biệt là hiện tại. Có lẽ là uống nhiều quá duyên cớ, hán gương mặt hồng hồng, có vẻ thập phần phấn nộn. Hai người chính là như vậy đơn thuần ngủ cả đêm. Bất quá ngày hôm sau thiên không lượng, này Chu ra liền phiên thiên, này Chu Trường ăn một đêm chưa về liền tính. Này như thế nào sáng sớm còn tìm không đến người đâu. Mà bọn họ cũng biết là cùng trong đại viện mặt vài người đi ra ngoài. Này sau khi nghe ngóng, tất cả mọi người không có trở về. Này không toàn bộ xuất động chuẩn bị đi tìm sao. Mà này vương ra người tự nhiên trong lòng cũng là sốt ruột. Việc này đến trước mắt, nhưng đừng ra cái gì đường rẽ mới hảo. Chu Trường An là bị một trận tiếng ồn nào đánh thức. Hắn còn không có mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Này toàn thân liền cùng tan giá giống nhau đau, hắn rôi tay xoa xoa đầu, nhìn xem mở to mắt, đã bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Sao lại thế này? Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói sao lại thế này, ngươi cùng lạc ra nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Trường An quan sát một chút chung quanh, giờ phút này Lạc Dương đang ngồi ở đầu giường, bình tĩnh ăn mặc dày, hệ dây dày, Chu Trường An trực tiếp rôi tay xốc lên tràn, quần áo đều còn ở a, còn hảo còn hảo. chúng ta sao lại thế này chu trường an nhíu môi nói vì cái gì chính mình trong nhà mặt người cùng vương gia người đều ở a mà vừa mới chất vấn chính mình chính là vương gia một cái trường bối chính là ngủ chung mà thôi lạc dương giờ phút này đã mặc xong rồi quần áo dỗi tay sửa sang lại một chút quần áo như cũ là anh tư tác sản thoạt nhìn phá lệ chọc người chú mục phúc chu trường an thật sự nhịn không được ngốc lăng nhìn lạc dương Lạc Dương còn lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Trường An, nhà các ngươi không ngại nói, hiện tại kéo đi đính hôn hiện trường còn kịp, hiện tại mới 7 giờ mà thôi. Lạc Dương nhìn nhìn đồng hồ. Không phải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? vì cái gì chúng ta sẽ ở bên nhau. Tối hôm qua ngươi uống nhiều, lôi kéo Lạc Dương không cho nàng đi, ngươi đều không nhớ rõ sao, không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể mang theo các ngươi khai cái phòng. Trong đại viện mặt mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện này lại, tiếp tục thêm mắm thêm muối Không thể nào, ta đều không nhớ rõ. chu Trường An chỉ là cảm thấy đầu vóc như là nổ tung giống nhau đau, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Thế, hơn nữa vì cái gì chính mình cả người đều nhức mỏi đâu. Người đương nhiên không nhớ rõ, nói cách khác, người như thế nào sẽ ngủ ở nơi này a Đây là lạc dương bố cục, sống tại chu Trường An nói muốn đính hôn thời điểm. nàng liền chuẩn bị tốt, đều bị bắt gian trên giường, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này vương ra người có phải hay không thật sự như vậy rộng lượng, có thể dựa theo nguyên kế hoạch, cử hành đính hôn nghi thức. Quả nhiên, các ngươi chu ra quả thực là quá khi dễ người, chuyện này các ngươi nhất định phải cho ta một công đạo, nói cách khác. Bằng không thế nào, chu trưởng vũ giờ phút này cũng ở hiện trường, sắc mặt của hắn giống như là hắc mặt sắt thần giống nhau khó coi. Đặc biệt là hắn giờ phút này đặt ở trong túi mặt nắm tay, đột nhiên buộc chặt, ánh mắt ở chu trường an trên người mặt nôn nóng, hắn nội tâm giờ phút này đang ở bị chịu dày vò. Bất quá liền tính là trong lòng như thế nào khó chịu, nhưng là chu trường vũ lại là cái chưa bao giờ sẽ bị người uy hiếp chủ nhân, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là này vương ra đến thái độ tựa hồ có chút quá mức rồi, đây đều là 21 thế kỷ. Này nam nữ quan hệ vốn là tương đối mở ra, nói nữa, nơi này gia trưởng vẫn phải có, mọi người đều là người từng trải, này nếu là thật sự phát sinh chút cái gì, này bọn họ tiến vào liền có thể cảm giác được khác thường, chính là khi vị mặt trên liền có thể nghe được ra tới, bất quá cái này vương ra nếu là nhất định phải nhéo thứ này không bỏ, cố ý làm bộ làm tịch nói, kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ không như vậy bạch bạch chịu người khi dễ. Dù sao sự tình hôm nay các ngươi phải cho ta một công đạo. Vương gia người là cảm thấy ném mặt mũi, muốn chu ra cấp cái công đạo, còn nữa nói, việc này vốn dĩ chính là chu trường an không đúng, này đính hôn cùng ngày ra chuyện này, cái nào nữ nhân chịu được a? Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta cùng hắn căn bản không có gì, các ngươi nếu là cố ý muốn nắm chuyện này không bỏ, ta xem các ngươi căn bản là không có muốn cùng chu ra đính hôn thành ý đi. Ta cùng Chu Trường An từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, chúng ta chính là Hảo huynh đệ mà thôi. Này Lạc Dương nói rõ là cố ý, các ngươi xử Hảo này toàn bộ kinh thành người đều biết, nhưng là năm đó Lạc gia nha đầu vì Chu gia tiểu thiếu gia nháo tới rồi cục cảnh sát, chuyện này cũng là toàn bộ kinh thành đều biết đến. Còn nữa nói, chỗ lại Hảo, ngươi cũng là cái nữ nhân, các ngươi phía trước cũng là từng có hôn nước đây là thay đổi không được, gác ai trên người mặt đều sẽ cảm thấy cách hứng. Mà sự tình kết quả khẳng định chính là đính hôn hủy bỏ, trong phòng người dần dần đều đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Này Chu Trường An mới vừa rồi hậu chi hậu giác biết chính mình bị người hạ bộ nhi. Lạc Dương, mẹ nó, ngươi là cố ý sao? Thối hôm qua có phải hay không các ngươi cố ý? Chu Trường An trực tiếp từ trên giường mặt nhảy dựng lên. Nay còn không có tới kịp xuống giường, bỗng nhiên Lạc Dương trực tiếp dối tay đem Chu Trường An lập tức ấn ngã xuống trên giường mặt. Chu Trường An chỉ cảm thấy đầu góc bị chấn động, thấy hoa mắt, liền cảm giác được có tiếng hít thở phun ở chính mình trên mặt mặt. Lạc Dương tay hoành ở Chu Trường An ngực, ánh mắt trước nhiên nhìn chằm chằm Chu Trường An, cả người dán ở Chu Trường An trên người mặt, uy uy. Ngươi muốn làm gì này Chu Trường An như là bị dọa tới rồi giống nhau, đôi mắt mở rất lớn, Lạc Dương mặt liền bỗng nhiên phóng đại ở chính mình trước mắt, này Chu Trường An cả người bị khóa trụ, hoàn toàn không động đậy. mẹ nó một đại nam nhân bị một nữ nhân để lại này nói đi cũng là ném chết người chu trường an lạc dương thanh nhâm mang theo một ít tầm dùng biểu tình nghiêm túc chuyên chú loại vẻ mặt này giống như là muốn đem hắn khắc ở chính mình trong đầu sao sao chu trường an thiếu chút nữa nói năng lộn xộn này lại là lớn lên lấy ra a ngươi đều bị ta nói vậy ta bị ngươi làm sao vậy chu trường an cảm thấy chính mình tim đập lợi hại giống như là muốn miêu tả sinh động giống nhau, hoàn toàn không chịu khống chế, nhưng thật ra đôi mắt lại như thế nào đều không thể từ lạc dương trên người mặt rời đi. sơ đều sơ soạng, ngủ cũng ngủ. hiện tại lạc dương túi người ở chu trường an môi hôn một cái, thực nhẹ, giống như là lông chim rất nhỏ, phất quá giống nhau, mềm nhẹ ấm áp, nhưng là hai người đầu quả tim đều đi theo rung động, hôn cũng hôn rồi, ngươi cũng nên đối ta phụ trách đi. cái kia chu trường an nào biết đâu rằng. Cái này nữ ba vương là tới bức hôn a này đầu lưỡi đều bắt đầu thắt, ngươi ở. Nói bậy gì đó, kia gì, chúng ta không phải cái gì đều không có phát sinh sao. Chính là ngươi phía dưới tiểu huynh đệ chọc ta một buổi tối, chẳng lẽ liền như vậy tính. Lạc dương này vốn dĩ chính là cái lá gan đại người, này nói chuyện cái gì vốn dĩ chính là không chỗ nào cố kỵ, cái gì nữ nhân trên người mặt ôn nhu nhàn thục, ở nàng trên người mặt là căn bản nhìn không thấy. Hùng chi cùng một đám nam nhân đãi ở bên nhau 7 tám năm, này nói chuyện tự nhiên là càng thêm phong đến khai. Nhưng thật ra Chu trường an giờ phút này sắc mặt đều biến thành gan heo hồng. Nị mạ, nàng vừa mới nói gì đó, ta tiểu huynh đệ, kia gì? Chọc nàng một buổi tối. Cái kia, là cái ngoài ý muốn, ta uống say. Làm sao vậy, nếu là thật sự đem ta ngủ, liền không chuẩn bị phụ trách sao? Lạc Dương cười lạnh. Khi bộ dáng làm Chu Trường An nghĩ tới khi còn nhỏ Lạc Dương rôi chân đem trong đại viện mặt đến nam sinh phía dưới thiếu chút nữa đã hư. Không phụ trách đầu, Ta liền phế đi ngươi. Lạc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta về trước bộ đội, quay đầu lại tìm ngươi, ngoan ngoan chờ ta. Nói Lạc Dương từ Chu Trường An trên người mặt rời đi, loại này ấm áp xúc cảm rời khỏi sau. Chu Trường An cảm giác được một loại nói không nên lời khó chịu, chính mình có phải hay không chịu ngược cùng a. Như thế nào sẽ cảm thấy có chút hư không đâu? Bất quá lời này không phải hẳn là hắn nói sao? Cái gì gọi là làm hắn chờ nàng a? Hắn là nam nhân được chứ? Ai? Chu Trường An vừa mới chuẩn bị nói chuyện. phanh, Môn đã bị đóng lại. Môn bị đóng lại nháy mắt. Lạc Dương suy sụp dựa vào trên tường mặt. Vừa mới theo như lời nói tựa hồ đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Nàng khoe miệng giơ lên một mặt ta cười. Chu Trường An! Lúc này... trong kinh thành mặt hẳn là không có người muốn gả cho người đi kỳ thật đi đêm qua mặt sự tình cũng không phải như vậy đơn giản nói này Chu Trường An ngủ ngủ một nửa nhi này cả người khô nóng khó chịu à mà lạc Dương này trên người mặt hơi lạnh này Chu Trường An tự nhiên là muốn trên mạng mặt cọ này lạc Dương tính cảnh giác rất cao à đương Chu Trường An cọ đi lên thời điểm Lạc Dương đầu tiên chính là cảm giác được chính mình xương cùng nơi đó có một khối như là lạc thiết giống nhau đồ vật ở năng chính mình. Nàng rốt cuộc không phải tiểu cô đương, tự nhiên biết đó là cái gì, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Dương trực tiếp xoay người, một chân đạp qua đi, loảng soảng, tê, Chu Trường An bị nàng một chân đạp đi xuống. Này Lạc Dương lúc ấy cũng là ngủ đến có chút ngốc, quên mất là Chu Trường An ngủ ở chính mình bên người, đây cũng là theo bản năng động tác. Kết quả Chu Trường An đã bị bạch bạch đạp một chân, may mắn, này trên mặt đất mặt đều là thảm, không có ném tới nơi đó, cũng may mắn, này Chu Trường An uống đến đủ say, lăng là không có tỉnh. Lạc Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng cái kia tìm chết lưu manh đâu, nàng chậm gì gì đem Chu Trường An dịch tới rồi trên giường mặt, này trung gian đầu của hắn còn cắn ở trên tủ đầu giường mặt, ngạch Lạc Dương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, số gì à, ta thật sự không phải cố ý. sau đó này chu trường An lăng là không sợ chết hướng lạc Dương trên người mà tấu này không phải tìm chết sao lại bị đạp vài cái xem như giúp ngươi buông lòng gân cốt đừng quá cảm tạ ta Lạc Dương chỉ có thể như vậy tự mình ăn ủi cho nên này chu trường An tỉnh lại thời điểm không chỉ là đau đầu này toàn thân xương cốt đều mau tan thành từng mảnh này có thể không tiêu tan giá sao này Lạc Dương mỗi một chân đều là không nhẹ chỉ là sau lại có chút mệt mỏi Lạc Dương cũng lười đến lúc ních, nhưng thật ra Chu trường an như là kẹo mạch nha giống nhau vẫn là gắt gao mà dán qua đi. Lạc Dương, người nha liền không phải cái nữ nhân. Lạc Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên từ trong môn mặt buộc phát ra gầm lên giận dữ, sợ tới mức Lạc Dương dưới chân mặt một cái lảo đảo, nàng chỉ là nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục chấn định đi phía trước đi. Mà Lạc Dương lần này trở lại bộ đội, một trì hoán lại là 10 ngày nhiều. chờ đến nàng trở về thời điểm liền nghe nói chu trường an bị điều phái đi thành phố c tiếp nhận lệnh hồ ra án tử chu trường an ngươi thật đúng là sẽ chạy a nay thành phố c khoảng cách kinh thành có một khoảng cách lạc dương cắn cắn môi ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi theo ngươi chu trường an ngươi cho ta chờ mà quân bộ lúc sau cũng yêu cầu người đi thành phố c điều tra kiểu mới ma túy án tử mà lạc dương tự nhiên chính là thuận tay đẩy thuyền trực tiếp đi qua. Cho nên ở thành phố C cục cảnh sát cửa, Đương Chu Trường An lại một lần nhìn thấy Lạc Dương thời điểm, kia không chỉ có riêng là một chút chấn động A. Mà theo sau ở thành phố C đã phát sinh sự tình, Văn chương chính Văn Trung đều đã có điều đề cập, nơi này liền không nhiều lắm thêm lắm lời. Chờ đến Lạc Dương thân mình tốt không sai biệt lắm, hai người cùng nhau trở lại kinh thành thời điểm, này đối mặt người đầu tiên không phải người khác, cư nhiên là Vương nguyện Cầm. Nói này muội tử cũng là cái chấp nhất. Bất quá này muội tử lại như thế nào kiên trì, nhân ra hiện tại hai người là lưỡng tình tương duyệt, này muội tử lại như thế nào kiên trì cũng là không có cách nào. Mười ta ái nàng không hơn đại kết cục. Đương ba người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, thời gian này địa điểm cũng là có chút xấu hổ. Chu Trường An này mang theo Lạc Dương vừa mới bước vào Chu Gia Đại Môn, liền thấy Vương Nguyễn Cầm đang cùng Chu Mụ Mụ không biết đang nói cái gì. Bất quá hai người mặt mang mỉm cười, Liêu thật sự vui vẻ bộ dáng, cảm giác này Vương Uyển Cầm đã thành chu ra con râu. "Trường An, ngươi đã trở lại." Vương Uyển Cầm tựa hồ cố ý xem nhẹ Lạc Dương, cũng nhân tiện xem nhẹ Chu Trường An khẩn thủ săn lạc Dương tay. "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Chu Trường An vốn dĩ chính là đầu gốc chậm nửa nhịp cái loại này người, tình huống này, ngốc tử đều nhìn ra được tới, hắn lại cứ còn hỏi như vậy một câu. bá mâu tưởng ta" ta liền tới bồi bá mẫu tâm sự thiên lạc dương ngươi cũng tới à, chạy nhanh tiến vào ngồi đi nay tư thế nghiễm nhiên đã đem chính mình trở thành chu gia một viên lạc dương giờ phút này ăn mặc quân trang đứng ở nơi đó trang nghiêm túc mục con ngươi hơi hơi híp đem vương nguyện cầm tinh tế đánh giá một phen vương nguyện cầm ăn mặc màu trắng đầm chì phỏn đại cuộn sóng đầu tóc dối tung nhị sườn đừng một cái tinh xảo con bướm kẹp tóc mặt nếu đào hoa sụp mi thuần mắt nghiễm nhiên chính là một cái tiểu gia bích ngọc đáng yêu khả nhân bộ dáng lạc dương tới a chạy nhanh tiến vào ngồi đi nay Chu mụ mụ nhìn đến lạc dương trong lòng luôn là cảm thấy có chút đông cứng không nói cái khác chính là năm đó nàng mạnh mẽ từ hôn nàng cũng cảm thấy gặp lại có chút xấu hổ huống chi nàng đã từ chu trường vũ trong miệng đã biết lạc dương cùng chu trường an ở bên nhau sự tình chu trường an cái này tính cách đi vô tâm không phổi có chút thời điểm phản ứng còn thực chi độn nhưng là có chút thời điểm rồi lại là bướng bình muốn chết bá mẫu lạc dương lời còn chưa dứt chu trường an lôi kéo lạc dương liền lập tức ngồi xuống làm cho vương nguyện cầm đứng ở nơi đó có vẻ vô cùng xấu hổ cái kia trương an vương nguyện cầm tựa hồ đến bây giờ đều chưa từ bỏ ý định chậm rãi đi qua đi đứng ở chu trường an bên cạnh người lạc dương ngươi trước ngồi trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài nói đi Chu Trường An nhìn Vương Nguyễn Cầm, Vương Nguyễn Cầm gật gật đầu, hai người liền đi ra ngoài, chỉ để lại vẻ mặt xấu hổ, Chu Mụ Mụ cùng biểu tình lạnh nhạt lạc Dương. Ngươi cùng lạc Dương thật sự ở bên nhau, chúng ta không phải nói tốt nguồn đính hôn sao? Lần đó đính hôn vô tật mà chết, bởi vì Chu Trường An thực mau bị điều phối tới rồi phía dưới, cho nên việc này xem như chỉ hoãn xuống dưới. Ân, chúng ta ở bên nhau, cho nên việc này tính ta thực xin lỗi ngươi. Chu Trường An không nghĩ nhiều sinh chi tiết, hắn tổng cảm thấy nếu là cùng Lạc Dương một ngày không thể đủ định ra tới, hắn trong lòng liền cảm thấy không an tâm. Nàng không thích hợp ngươi. Vương Uyển cầm nhìn Chu Trường An, người nam nhân này nàng thích 8 năm, rõ ràng thực mau liền có thể ở bên nhau, vì cái gì lại sẽ biến thành như vậy? Ta thích ngươi à, ta thích ngươi 8 năm, suốt 8 năm, chúng ta không phải nói tốt muốn đính hôn sao. Vì cái gì ngươi lại muốn cùng nàng ở bên nhau? Nàng có chỗ nào hảo? Có lẽ ở các ngươi trong mắt, nàng không có nữ nhân vị thực hùng, có lẽ có thời điểm các ngươi sẽ cảm thấy nàng không xem như cái nữ nhân, trong kinh thành mặt người đều nói nàng là cái nữ ác bá, có thể nói là ác danh rõ ràng A Chu Trường An nghĩ tới từ trước sự tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng nàng ở bên nhau? Như vậy nữ nhân nơi nào xứng đôi ngươi vương nguyện cầm tựa hồ có chút nóng nảy? nàng rỗi tay kéo lấy chu trường an ống tay áo, chu trường an chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua vương nguyện cẩm không phải nàng không xứng với ta là ta không xứng với nàng đi nàng nỗ lực nàng trả giá thành tựu hôm nay nàng nhưng là ta đâu chơi bời lêu lỏng thậm chí có chút không làm việc đàng hoàng lại nói tiếp là ta không xứng với nàng nhà các ngươi muốn cùng nhà của chúng ta liên hôn lớn hơn nữa trình độ mặt trên chẳng lẽ không phải nói bởi vì ta ra thế sao Ta yêu thầm ngươi suốt 8 năm. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi sau lưng chu ra sao? Ta chính là thích ngươi người này mà thôi. Vương Nguyễn cầm có chút nóng nảy. Tựa như ngươi nói, thích một người, bất quá là đơn thuần thích người này mà thôi. Liền tính là ở người khác trong mắt nàng là ma quỷ ác bá, nhưng là ở ta trong mắt, nàng chính là tốt nhất. Dựa vào cái gì, ta thích ngươi lâu như vậy, ta có thể vì ngươi trả giá ta hết thảy. Ngươi chẳng lẽ liền không thể xem ta liếc mắt một cái sao? Vương Uyển cầm tay vừa mới chạm vào Chu Trường An tay, Chu Trường An cơ hồ là theo bản năng tránh đi, như vậy chán ghét ta sao? Ta không chán ghét ngươi. Chu Trường An thốt ra lời này ra tới, Vương Uyển cầm con ngươi nháy mắt bị đốt sáng lên, nhưng là sau nháy mắt. Nhưng là ta ái nàng, không hơn. Vương Uyển cầm suy sụp buông ra tay, hãy còn cười, thực xin lỗi. Chu Trường An quay người lại liền thấy Đứng ở cách đó không xa Lạc Dương cùng chính mình mẫu thân, Lạc Dương miệng khẽ nết, tựa hồ còn có chút tiêu hóa không được vừa mới nghe thấy sự tình, mà Chu Trường An còn lại là đã đi qua đi, lôi kéo Lạc Dương tay, mẹ, chúng ta trước lên lầu đi, đi thôi. Chính hai nghe thấy chính mình cái này chỉ độn nhi tử, cư nhiên có thể phun ra ai cái này tự, nàng cái này làm mẫu thân còn có thể đủ nói cái gì đó đâu, huống chi con cháu đều có con cháu phúc. bọn họ này đó làm trưởng bối có lẽ càng nhiều vẫn là cấp cho chúc phúc đi vừa mới tới rồi phòng cửa vừa đóng lại lạc dương trực tiếp tùy tiện ngồi vào chu trường ăn trên giường mặt khoe miệng khẽ nết biểu tình sung sướng ngươi vừa mới đều nghe thấy được nghe thấy cái gì lạc dương thay thính mắt tinh tự nhiên là cái gì đều nghe thấy được có lẽ vừa mới kia một màn cũng là chu gia mụ mụ cùng cái kia vương ra tiểu thư thiết kế an bài đi Lạc Dương tuy rằng nói đúng nhân tâm suy đoán tương đối trì độn, nhưng là như vậy rõ ràng an bài, nàng vẫn là nhìn ra được tới, bất quá có thể chính thai nghe thấy, cái này trì độn người ta nói ra câu nói kia, Lạc Dương trong lòng sao có thể không cao hứng đâu, giờ phút này chính túi đầu, xem là giả ngu giả ngơ đâu. Ngươi biết đến, Chu Trường An đem cửa khóa trái, Lạc khóa thanh âm một vang, Lạc Dương ngẩng đầu hầu nghi nhìn Chu Trường An, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không thể đem ngươi thế nào. Kia cũng muốn ngươi có năng lực này a. Lạc Dương đôi tay chống giường đệm, đại lượng một phen Chu Trường An phòng. Ta nhưng thật ra rất lâu không có đã tới phòng của ngươi. Đúng vậy, bất quá tuổi tiệm trường, này trai đơn gái trước luôn là ở chung một phòng. Ai còn dám nhiều lời chút cái gì? Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, mà giờ phút này Chu Trường An đã muốn chạy tới Lạc Dương trước người, hơi hơi cúi người, ngươi muốn làm gì? Thân ngươi. Chu Trường An đều suy nghĩ thật lâu. Giờ phút này ánh mắt thâm thúy, gắt gao mà nhìn chầm chầm Lạc Dương môi đỏ, Lạc Dương theo bản năng căn cắn môi. Không được. Lạc Dương quay đầu đi, Chu Trường An môi liền mềm nhẹ dừng ở Lạc Dương sơn mặt, Ngươi người này. Lạc Dương vừa mới hơi hơi quay đầu, Chu Trường An đông nhiên rỗi tay phủng ở Lạc Dương mặt, giống như là ở phủng cái gì hy thế chân bảo, trong mắt mang theo ý cười, mà Lạc Dương giờ phút này lại tâm như nổi trống. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, giờ phút này trước mặt người nam nhân này, nàng thích hơn phân nửa đời, nơi đó khả năng không kích động đâu. Hôn một cái liền hảo chu trường an chính là nhớ rõ, ở thành phố C thời điểm, này nhưng phạm là hắn muốn cùng nàng thân thiết một chút, này có đôi khi chính là muốn cho nàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, kết quả hảo, nàng có thể trực tiếp cho chính mình một chân, sau đó hậm hực mà cùng chính mình nói một câu, người tốt xấu cũng muốn cùng ta một chút ta. Bằng không ta thân thể theo bản năng liền sẽ làm ra phản ứng. Lạc Dương nhưng thật ra cười, gật gật đầu, Chu Trường An trực tiếp phong bế Lạc Dương ngôi, chàn trọc nghiền ma, ngay từ đầu thời điểm, bất quá là cánh môi chi gian đụng vào, mềm nhẹ, làm người tim đập nhanh. Chu Trường An nhìn Lạc Dương, Lạc Dương nhắm mắt lại, lông mi hơi lóe, tựa hồ mang theo một tia khẩn trương. Mà thực mau Chu Trường An liền không hề thỏa mãn với chỉ là môi chi gian đụng vào. Hắn bắt đầu ý đồ cậy ra lạc dương ngôi, nhưng là lạc dương gắt gao cắn môi, lăng là không chịu nhả ra, làm cho Chu Trường An không có cách nào, nảy tay trực tiếp dỗi tới rồi lạc dương bên hông, lạc dương thân mình một cái run rẩy, ngươi muốn làm gì a? Nô, lời này âm chưa lạc, người nào đó đã bắt đầu tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, mà ở loại chuyện này mặt trên, nam nhân thường thường là nhất thông bách thông, không thầy dạy cũng hiểu hình. mà lạc dương liền tính là trước mặt người khác như thế nào cường thế như thế nào thịnh khí lăng nhân giờ phút này cũng chỉ có thể dỗi tay leo lên này chu trường an không biết hai người đây là hôn bao lâu giờ phút này hai người đã ngã xuống ở trên giường mặt chu trường an ghé vào lạc dương trên người mặt trường an tên này từ lạc dương trong miệng nói ra giờ phút này mang theo một loại không giống nhau phong tình mang theo một tia hận dỗi làm cho chu trường an càng thêm tâm viên ý mã Mà này chu trường an tâm viên ý mã lúc sau, này tay liền bắt đầu sờ loạn, môi rơi xuống lạc dương xương quay sánh chỗ, chọc đến lạc dương lại là một trận run rẩy Mà này tay dừng ở nàng ngực thời điểm, bị lạc dương nháy mắt chặt đứng, ngươi muốn làm gì? Bởi vì loại cảm giác này quá mức xa lạ, làm lạc dương kinh hãi sợ hãi, nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong, nàng cũng không phải cái gì tiểu nữ sinh, như vậy đi xuống nói, sẽ phát sinh cái gì? nàng tự nhiên là biết đến chẳng qua giờ phút này nàng còn không có chuẩn bị tốt làm điểm có ý nghĩa sự chu trường an nói ở lạc dương trên môi mặt hôn một cái chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ sao tránh ra hiện tại không được lạc dương cũng không biết chính mình ngực nút thắt là khi nào bị cởi bỏ nàng một phen đẩy ra chu trường an đứng dậy đem nút thắt khấu hảo quần áo đều bị vò nát ta chờ lát nữa còn muốn mang ngươi đi gặp ông nội của ta ngươi chuẩn bị tốt sao đã sớm chuẩn bị tốt Nói khi nào mới có thể đem chúng ta sự tình định ra tới a? Gấp cái gì a, ta còn cần hướng đi mặt trên suy nghỉ Ngươi ra ra một câu, ngày mai này giả là có thể phê xuống dưới Chu Trường An nói từ rũi tay ôm Lạc Dương, mà Lạc Dương còn lại là thuận thế dựa vào Chu Trường An trong lòng ngược mặt. Lạc Dương, chúng ta bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ta hảo tưởng không có lúc nào là cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Ta cũng là Lạc Dương từ trước đến nay không phải cái làm ra vẻ người, hai người tử a phòng nị vai hồi lâu, cũng tới rồi cơm điểm, xuống lầu thời điểm, cái kia vương nguyện cầm đã rời đi, mà chu ra người cũng tất cả đều tới rồi. Nay cũng coi như là Lạc Dương lấy chu trường an bạn gái thân phận lần đầu tiên thấy ra trường đi, nay vốn dĩ đều là hiểu biết người, giờ phút này thấy nhưng thật ra làm Lạc Dương trong lòng có chút khẩn trương, người ở sợ hãi. nhìn đến không sợ trời không sợ đất lạc dương dối tay trà sắt lòng bàn tay mồ hôi mỏng này chu trường ăn nhưng thật ra có chút buồn cười ai nói ta mới không có sợ đại ca chu trường vũ chính đi tới chu trường vũ vẫn là kia một thân màu đen tây trang sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu thân mình không có việc gì đi chu trường vũ vốn dĩ cho rằng chính mình thật sự có thể bông xuống nhưng là nhận được mẫu thân điện thoại nói là lạc dương tới Làm hắn giữa chưa cần phải trở về ăn cơm, hắn lái xe ở kinh thành vòng một vòng, hắn trong lòng trùng quy vẫn là có chút không bỏ xuống được. Nếu là như vậy dễ dàng có thể bông, kia lại coi như cái gì chân ái đâu. Không có việc gì. Lạc Dương lắc lắc đầu. Lạc Dương tới, nhưng thật ra khách thuyết đến. Giờ phút này Chu Trường Phong chính đi vào tới, Lạc Dương đã đã nhiều năm không có nhìn thấy Chu Trường Phong. Nói thật, này tướng từ tâm sinh nói một chút đều không có sai. Này Chu Trường Phong vẫn là như vậy chán ghét, các ngươi đây là thật sự ở bên nhau. Không cần ngươi nhọc lòng. Lạc Dương đạm đạm cười, nhưng là trong con ngươi lại sát khí tất hiện. Này Chu Trường Phong kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ Lạc Dương. Nữ nhân này nếu là thật sự sinh khí động thủ, chính là đem chính mình lại tấu một đốn. Này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Được rồi, An cơm đi. Chu Trường Vũ con mắt đều không xem Chu Trường Phong. chu trường phong còn lại là cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm ba người nhìn hồi lâu ăn cơm chu trường vũ cùng chu trường an có chuyện muốn nói mà lạc dương cũng sẽ không cái gì rửa chén quét tước đã bị tống cổ tới rồi bên ngoài đại ca nhưng thật ra tâm khoan chu trường phong thanh âm ở sau lưng vang lên lạc dương chỉ là cười ngươi là có ý tứ gì lạc dương nơi nào nghe không hiểu cái này lời thuyết minh đâu ta là không có khả năng như vậy trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân gà chồng bất quá này cũng không có cách nào ai làm người kia là chính mình đệ đệ đâu lạc dương khỏe miệng run rẩy một chút thật là cái không sợ chết ngươi xác định như vậy khiêu khích ta thật sự được chứ lạc dương thói quen nghề nghiệp tới rồi một chỗ địa phương luôn là sẽ đánh giá một chút bốn phía xem một chút hay không có người nào nơi này thật tán tĩnh, không người trải qua lạc dương đứng dậy cùng Chu Trường Phong mặt đối mặt. Xem ra ngươi cũng không phải không biết à, đại ca ngầm mặt trợ giúp ngươi không ít lần, đảo cũng thật sự đáng thương. À, Chu Trường Phong lời này không có nói xong, Lạc Dương đông nhiên liền kéo lấy Chu Trường Phong cánh tay, một cái kéo tốn, duỗi tay để lại Chu Trường Phong cổ, Lạc Dương tay tạp ở Chu Trường Phong biết hầu chỗ, hắn có điểm hô hấp khó khăn. Ha ha hắn đang cười, có điểm tiêu ngạo, ngươi đang khẩn trương cái gì, sợ hãi cái gì. chu trường phong có phải hay không nhiều năm như vậy không có bị người tấu da của ngươi ngứa lạc dương hơi hơi dùng sức chu trường phong sắc mặt bắt đầu có chút đỏ lên hắn cảm thấy chính mình ít hầu chỗ bị người gắt gao nhéo mà chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện lạc dương tự nhiên hiểu được bộ dáng gì mới có thể làm người thống khổ nhất chẳng lẽ không phải sao các ngươi chẳng lẽ liền như thế yên tâm thoải mái kết hôn làm đại ca mỗi ngày đều đối mặt các ngươi ngươi cảm thấy nô no, Chu Trường Phong lời này âm chưa lạc, bụng đã bị ăn một quyền, mà này đau đớn vừa mới bắt đầu làn tràn, hắn cung eo, dối tay che lại bụng, nị mạ, xuống tay thật đúng là trọng, nữ nhân này vì cái gì một chút đều không có biến, này vẫn là cái nữ nhân sao. Chu Trường Phong, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám khua môi múa mép, ta liền phế đi ngươi, ta lạc dương nói chuyện, từ trước đến nay đều là nói được thì làm được, không tin nói, ngươi lại có thể thử xem xem. Lạc Dương bám vào Chu Trường Phong bên hai, một chữ một chữ nhổ ra, Chu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, chỉ là dối tay ôm bụng. Ngươi Lạc Dương luôn luôn như thế không phải sao. Ngươi đều nói như vậy, ta còn dám làm cái gì Chu Trường Phong căm hận Chu ra mỗi người, nhưng là xuất thân hắn không thể quyết định, chỉ là đồng dạng là Chu gia con cháu, vì cái gì trên đầu của hắn mặt vĩnh viễn đều mạt không đi tư sinh tử tên tuổi. Phóng nhãn kinh thành, còn không có người dám như vậy khiêu khích ta, nói thật. Dũng khi đáng khen, bất quá ta xin quên ngươi, đừng đi chọc đại ca, nếu không, hắn thủ đoạn ngươi là biết đến, ngươi chiếm không được hảo, còn sẽ nhân tiện đắc tội lạc ra lạc dương uy hiếp người nói, đó là vượt miệng tốt ra, trước kia thẩm vấn phạm nhân, loại này lời nói không biết nói nhiều ít. Nhiều năm không thấy, ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Chu Trường Phong còn tưởng rằng lạc dương là cái kia chỉ biết dùng võ lực giải quyết vấn đề hoàng mao nha đầu, nhưng là hắn sai rồi. đừng nghĩ dùng ta tới châm ngòi bọn họ huynh đệ quan hệ, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta đều biết, chu ra nếu làm ngươi vào cửa, ngươi liền an tâm đợi, đừng luôn ra tới gây chuyện thị phi. Hử, ngươi biết cái gì, ta tử vừa sinh ra liền chú định ta là không thể gặp quang, thấy quang lại có thể thế nào, bị tiếp nhận rồi lại có thể thế nào, ta trước sau dung nhập không được cái này ra, ta trước sau đều là cái người ngoài, ta trên đầu mặt trước sau đều có tư sinh tử bà chữ, ta cùng bọn họ không giống nhau chính ngươi đều khinh thường chính ngươi ngươi còn tưởng ai để mắt nếu ở chu ra đợi khó chịu vì cái gì không tìm địa phương khác nếu kinh thành đái không đi xuống ngươi vì cái gì không đi địa phương khác ngươi có phải hay không thật sự liền không rời đi chu ra ta không cam lòng chu trường phong nơi nào có thể cam tâm nhiều năm như vậy chu trưởng vũ thủ đoạn là càng thêm láo luyện ngon độc mà chính mình đã sớm đã không có tranh đoạt tâm tư hắn còn có thể thế nào chính là bởi vì ngươi vẫn luôn leo lên gia tộc mới có thể làm người càng thêm xem thường ngày nào đó chính ngươi làm ra một phen sự nghiệp trở lại kinh thành người khác sẽ tự đối với ngươi nhìn với con mắt khác lạc dương nói xong trực tiếp bước ra rời đi chu trường phong còn lại là ngồi dưới đất mặt suy sụp cười khổ rời đi chu gia này đến yêu cầu bao lớn dũng khí a bất quá nhưng thật ra đáng giá thử một lần mà giờ phút này trong thư phong mặt Chu Trường Vũ cùng Chu Trường An mặt đối mặt ngồi, đại ca, ngươi tìm ta có việc. Cùng Lạc Dương khi nào chuẩn bị định ra tới. Chuẩn bị tốt đi Lạc ra bái phỏng bá phụ bá mẫu sao. Chu Trường Vũ uống ngụm trà, biểu tình đạm nhiên. Quá một thời gian đi, đại ca đối mặt Chu Trường Vũ, Chu Trường An trong lòng trước sau cảm thấy khó an. Trường An, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta từ bỏ Lạc Dương cũng không phải bởi vì ngươi là ta đệ đệ. Chu Trường An ngẩng đầu nhìn Chu Trường Vũ, bốn mắt nhìn nhau, Chu Trường Vũ ánh mắt kiên nghị, ta trước nay đều không phải cái nhẹ giọng từ bỏ người, điểm này ngươi là biết đến, ta thích nàng đây là sự thật, ta yêu quý ngươi cũng là sự thật. Đại ca, nhưng là nàng ái ngươi cũng là sự thật. Chính là điểm này thua, cảm tình loại chuyện này trước nay đều sẽ không có cái gì thị phi đúng sai, đơn giản chính là ai cùng không yêu vấn đề mà thôi. Ta tưởng ngươi cũng minh bạch, Cảm tình loại chuyện này, đôi bên tình nguyện quan trọng nhất, không phải ta ta không bắt buộc, nếu không, ngươi xuất ngoại mấy năm nay, ta cũng sẽ không đợi lâu như vậy, ta chính là muốn chờ lạc dương đối với ngươi chân chính hết hy vọng. Chú Trường An im lặng, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, chính mình xuất ngoại suốt năm năm, mà đại ca còn lại là xuất chiếu cố lạc dương năm năm, phần cảm tình này không thể nói không thâm, này phân tình nghĩa không thể nói không nặng a Bất quá ta trung quy vẫn là xem nhẹ lạc dương đối với ngươi cảm tình, cho nên ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, nàng đáng giá ngươi đi thương tiếc. Ta biết đến, ở Chu Trường An trong lòng, Chu Trường Vũ chính là chính mình một cái trường bối, cho nên giờ phút này tâm tình của hắn càng là khó có thể bình phục. Quá chút thời gian ta muốn đi địa phương khác nhậm trước, phòng trừng gần mấy năm đều sẽ không lưu tại kinh thành. Đại ca, ngài Chu Trường An có chút nóng nảy. Đây là có ý tứ gì à, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Ngươi như thế nào còn như vậy hấp tấp à, ngươi gặp qua cái kia quan viên là ở chính mình quê nhà nhậm chức sao? Tự cổ trí kim, vì tránh cho hủ bại, đều là rời xa chính mình quê nhà nhậm chức, ta lần này cũng là tiếp thu tổ chức điều phái, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng liền ngươi cùng Lạc Dương còn có thể đem ta bước đi không thành? Chu trường vũ hơi hơi mỉm cười. Chu trường an rỗi tay gai gai tóc. này có thể không cho hắn nghĩ nhiều sao. Chu trưởng Vũ uống trà, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, điều phái loại chuyện này, này trong đó có bao nhiêu chua sót, hắn nội tâm so với ai khác đều rõ ràng, hắn yêu cầu một cái thanh tịnh địa phương, yêu cầu chữa thương, có lẽ rời xa nơi này cũng là cái hảo phương pháp, chẳng qua vừa lúc có như vậy một cái cơ hội. Mà lại lần nữa trở lại kinh thành, hắn con đường làm quan tất nhiên lại sẽ lại lần nữa tăng lên một bậc. Này Lạc Dương cùng chu trường an việc này thấy cha mẹ lúc sau. Này hai nhà người nơi nào còn có thể chờ đến cậu A. Này giống như bọn họ số tuổi người đã sớm kết hôn sinh hài tử. Hai người kia rốt cuộc ở bên nhau. Này hai nhà người thương định hảo. Dứt khoát trực tiếp kết hôn. Cái gì đính hôn gì đó. Hủy bỏ hủy bỏ. Toàn bộ hủy bỏ. Việc này căn bản liền không cần hai người kia nhọc lòng. Này hai nhà lao nhân đã sớm đã chờ đợi đã lâu. Hai người kia còn không có cắm được với tay. Này kết hôn sự tình, bọn họ đều nhọc lòng hảo. Chính là này tiệc rượu thiệp mời gì đó đều phát xuống, bọn họ liền yêu cầu tới đi ngang qua sân khấu, Lạc Dương cũng là hết trô nói rồi, này hai nhà người hiệu suất không khỏi quá cao đi. Đồng thu luyện ở thành phố C nhận được thiệp mời thời điểm, còn thực kinh ngạc, hai người kia trở về bất quá một tháng thời gian, cư nhiên liền đem hôn kỳ định ra tới, ngươi nói chúng ta nên đưa thứ gì hảo đâu. Bọn họ hai nhà cũng không thiếu cái gì, này lễ vật nhưng thật ra thật muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Tiêu hàn nhưng thật ra không nghĩ tới, này hai nhà người như vậy có hiệu suất, bất quá ngươi vừa mới sinh hài tử, ngươi muốn đích thân đi sao. Ngươi cả đời có thể kết vài lần hôn A, ta tự nhiên muốn thấu cái náo nhiệt. Đồng thu luyện hiện tại không công tác, cả ngày đều bị buồn ở nhà mặt, lại nghẹn liền nghẹn ra bị bệnh. Cũng hảo, ta đi làm người chuẩn bị. Tiêu hàn lần này nhưng thật ra dễ nói chuyện. Người dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Đồng thu luyện cảm thấy dựa theo tiêu hàn tính tình là không có khả năng à. Người nam nhân này sao có thể dễ dàng như vậy làm chính mình đi ra ngoài đâu. Ân, thuận tiện chúng ta cũng đi ra ngoài du lịch một chút, vừa lúc chúng ta cũng thật lâu chưa từng có hai người thế giới. Đồng thu luyện khỏe miệng run rẩy. hai người thế giới. Cái này cầm thú trong mắt hai người thế giới. Chính là trên giường hai người thế giới đi. Lạc Dương cùng Chu Trường An hôn lễ cùng ngày, dựa theo tập tục, này Tân Lang còn muốn đi tiếp Tân Nương, này hai nhà khoảng cách tương đối gần, cho nên Chu Trường An thực mau liền đến lạc ra, chỉ là. Chu Trường An khỏe miệng run rẩy cửa này khẩu đây là cái ăn mặc quân trang, trang bị hoa hồng quan quân là chuyện như thế nào a Chu Trường An hôm nay ăn mặc màu đen cao cấp định chế Tây Trang, có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. có vẻ phá lệ anh Tuấn, hắn đứng ở cửa lăng là đứng hơn một giờ. Các vị quân gia, ta rốt cuộc khi nào mới có thể đi vào A, ta đã đợi hơn một giờ, cái này đi không chậm trễ thời gian sao? Chu trường an nhìn nhìn đồng hồ, má ơi, hắn như thế nào xem nhẹ, này lạc dương bên người liền mấy người phụ nhân, này kết hôn cùng ngày cư nhiên lộng một đám quân nhân thủ vệ, cũng là đủ rồi. Tân lang quan, ngươi gấp cái gì A, nói ngươi bao lì xỉ phân lượng không đủ A, Ta như thế nào làm ngươi đi vào A? Thật vất vả có thể uống đến lạc thiếu tá diệu mừng, nhóm người này người đều là bị lạc dương mỗi ngày thao luyện người. Giờ phút này không báo thủ càng đại khi nào A? Các ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể làm ta đi vào A? liền một trăm hít đất, sau đó vòng quanh lạc gia đại trạch chạy mười vòng hảo. Nay thật đúng là quân nhân tác phong trước sau như một, chẳng qua này chu trường an rốt cuộc không phải quân nhân A, nay một bộ làm xuân dưới. Phỏng chừng đợi chút ôm tân nương đều ôm bất động. Các vị đại ca, chúng ta ý tứ một chút liền thành, các ngươi hà tất như vậy tích cực đâu. Này Bạch Thiếu Hiển hôm nay là thấu cái náo nhiệt đương bạn lang, nếu là biết cái này bạn lang như thế bi thôi, đổi tân lang chính là ở cửa phơi hơn một giờ, này Bạch Thiếu Hiển là đánh chết đều không tới. Chúng ta chính là như vậy tích cực, tân lang quan, có làm hay không chính ngươi nhìn xem đi. Bất quá thời gian này, nhưng không nhiều lắm này đàn lưu manh vô lại trình độ, Chu Trường An là biết đến, hắn chỉ có thể cầm quần áo cởi ném cho Bạch Thiếu Hiền, sau đó bắt đầu tập hít đất. Ha ha, Lạc Dương, là ngươi tân lang cũng thật không dễ dàng, này Chu Trường An đang ở bên ngoài tập hít đất đâu, ngươi nhưng thật giả không đau lòng. Thi Thi giờ phút này đứng ở cửa sổ, nàng ăn mặc tinh xảo chạm ẩn sắc váy dài, tóc dối tung, duỗi tay không tự giác cuốn động chính mình đầu tóc. Mặt mày lộ ra phong tình vạn chủng. Này bút chướng ta quay đầu lại tự nhiên sẽ tìm bọn họ thanh toán, gấp cái gì? Lạc Dương đây cũng là cái có thủ hoán tất báo chủ nhân, này khi dễ nhà hắn nam nhân, này bút chướng, Lạc Dương tự nhiên sẽ cùng bọn họ hảo hảo tính. Như thế ngươi phong cách, đầu xa ta tới giúp ngươi mang đi. thi thi đi qua đi, rối tay từ chuyên viên trang điểm trong tay tiếp nhận đầu xa, đứng ở Lạc Dương phía sau, trong gương Lạc Dương hôm nay thực mỹ. Thực kinh diễm, ngươi sau khi ra ngoài, này Chu Trường An khẳng định mãi bất động chân. Tự nhiên là mãi bất động chân. Lạc Dương hơi hơi mỉm cười, liền hắn thể trạng, này mấy cái hít đất cùng vài vòng chạy không xuống dưới, chân không mềm mới là lạ. Bất quá ngươi nhất định phải hạnh phúc. Thi Thi nói giúp Lạc Dương đem đầu xa cố định hảo, hảo, thật sự thật xinh đẹp. Cảm ơn giờ phút này Lạc Dương nơi nào còn có bình thường tiêu ngạo hương ngạnh a. Này hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Chu trường an thật vất vả vào lạc gia môn, không phải hẳn là có phủ dâu ngăn đón sao? Như thế nào không thấy người đâu? Chúng ta lạc thiếu tá nơi nào có mấy cái nữ tính bằng hữu A, này phụ dâu à, không đều ở nơi đó sao? Một cái quan quân chỉ chỉ giờ phút này đang ngồi ở trên sofa mặt hút thuốc cắn hạt dưa nam nhân thúi, thật đúng là nam nhân thúi, nị mạ. Cái dạng này, thật sự được chứ? Thân Lang Quan Hảo, vài người nói lập tức đem Chu Trường An vây đổ lên, lại là bao lì xì lại là thí nghiệm, lại lăn lộn hơn một giờ. Này Bạch Thiếu Hiền ở bên cạnh đều vì Chu Trường An ngẩm mặt nắm không ít tâm, này cưới cái tức phụ thật đúng là không dễ dàng a. Thân Nương Tử tới, Thi Thi mở cửa, Thân Lang chuẩn bị tốt sao? Chu Trường An gật gật đầu, Thi Thi nhìn nhìn trong muôn mặt, gật gật đầu, giờ phút này lạc Dương Tâm như nổi trống. Loại cảm giác này so nàng lần đầu tiên tiến vào quân khu, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ còn khẩn trương. Đầu tiên dẫn vào mọi người mi mắt chính là một đôi màu ngân bạch dày cao gót, tất cả mọi người làm mở to hai mắt, này cuộc đời lần đầu tiên thấy lạc dương xuyên dày cao gót à, này liền xem như về sau như thế nào bị lạc thiếu tá dùng cách xử phạt về thể xác, này cũng đáng a. Theo sau chính là một bộ trắng tinh xoa dê, xoa dê thực giản lược hào phóng. Mà Lạc Dương kia một trường tiếu lệ động lòng người mặt thực mau liền dẫn vào tầm mắt mọi người. Xoa dê là sóng vai, lộ ra nàng tình xảo đẹp xương quay xanh. Xoa dê từ eo bụng bắt đầu buộc chặt, sớm đến nàng cả người có vẻ càng thêm kiểu tiếu khả nhân. Lạc Dương buông xuống đầu, xoa dê rất dài, đi lại thời điểm, mặt sau có người kéo làn váy. Lạc Dương trên mặt che đầu xa, hơi mỏng đầu xa, cơ hồ có thể rõ ràng mà thấy nàng mặt. Trắng non phấn nộn gương mặt. mô hồng anh đào môi đỏ tú khí tiểu xảo cái mũi tinh xảo đôi mắt ánh mắt lưu chuyển gian mang theo khắc thẹn thùng tóc bị toàn bộ sơ ở phía sau phát mũ miệng tinh xảo kim cương được khảm đầu quan trắng tinh thuần tịnh kim cương lập lòe bắt mắt ánh sáng sơn đến lạc dương càng thêm minh diễm động lòng người tân lang quan ngươi đã nhìn thật lâu còn không qua tới đem tân nương tử bế lên xe nói thật nay chu trường an thật đúng là có chút hai chân run lên nay ảnh cưới đều chụp Thí xoa dê thời điểm, hắn cũng là ở tại chỗ, chẳng qua còn không có giờ phút này tới chấn động, loại này Mỹ, hắn đời này đều sẽ nhớ rõ. Chu Trường An có chút co quắc bất an đi qua đi, đôi tay không tự dắt thấm ra một ít mồ hôi mỏng, cái kia. Ma kỷ cái gì a bế lên tới đi chính là. Thi thi thật là hết trô nói rồi, này nếu là đặt ở cố bắc thần trên người mặt, còn nơi nào cho ngươi rong dài a trực tiếp bế lên tới liền chạy. Này Chu Trường An đảo cũng là cái hảo ngọn người. Lạc Dương. Ta tới. Chu Trường An lời này nói xong, chọc đến người chung quanh đều là một trận cười to. Chạy nhanh. Này Lạc Dương liền không có như vậy bị người vây xem quá. Này trong lòng liền khẩn trương đã chết, thứ này khen ngược. Còn ở nơi này do do dự dự, Chu Trường An trà sắt tay, đem Lạc Dương chặn ngang ôm lên. Lập tức hướng trên xe mà đi, mà phía sau đi theo thuần một sắc một đám đại nam nhân. Thi thi thân phận có ngại, từ phía sau trực tiếp đi giáo đường. Mà vừa mới lên xe tử, Lạc Dương bỗng nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay kéo kéo quần áo, nhiệt chết lao nương. Trên xe mặt người im lặng, quả nhiên nàng có thể banh lâu như vậy đã thực không dễ dàng. Này nếu là ngạnh sinh sinh muốn một cái nam nhân làm một hồi nữ nhân thật đúng là không dễ dàng đâu. Mà tiểu dịch lúc này còn lại là ngồi một hồi hoa đồng, đây là Lạc Gia lão gia tử để yêu cầu. Này tiêu lão gia tử cùng lạc lao gia tử trước kia cũng là thời trước, sao có thể buông tha loại này cơ hội đâu. Này tiêu hàn vốn dĩ tưởng tốt hai người thế giới, hơn nữa tiêu lão gia tử cùng tiêu thần, ngạnh sinh sinh biến thành năm người thế giới. Hôn lễ tiến hành thực thuận lợi, chẳng qua buổi tối mặt động phòng liền không phải như vậy thuận lợi, đây đều là một đám đại nam nhân. Này nhóm người muốn nháo động phòng suy nghĩ đã lâu. Này làm ở ĩ hơn phân nửa một rồi, này lạc dương thật là có chút mệt mỏi. Các ngươi còn không quay về sao? Đội trưởng, ngay cả đời liền kết một lần hôn, chúng ta này. Chính là các ngươi cũng không phải là chỉ ở ta thủ hạ đãi một thời gian a nhìn xem đi. Này uy hiếp nói đều lên đây, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hành quân lặng lẽ, rời đi a. nay mọi người đều rời đi, Lạc Dương cùng Chu Trường An mới tính có chân chính thở dốc cơ hội. Chu Trường An chờ giờ khắc này chính là đợi đã lâu. Lạc Dương nơi nào không biết tâm tư của hắn à, chẳng qua nàng giờ phút này quá mệt mỏi, một cái bước nhanh tới rồi toilet, ta trước tắm rửa một cái. Ân. Tránh được mùng một tránh không khỏi mười lăm. Giờ phút này Lạc Dương nhìn trong gương mặt người, sắc mặt đào hồng, loại này bộ dáng chính mình, nàng thật đúng là có chút xa lạ. Lạc Dương rửa mặt, bởi vì hôm nay một ngày đều là hóa trang, nàng thật đúng là có chút khó chịu. Giặt sạch mặt lúc sau, vấn đề tới. Đêm nay lễ phục muốn như thế nào thoát ta? Thi Thi đã sớm đi rồi, đồng thu luyện cũng đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Này đều sau nửa đêm, nàng nếu là gọi điện thoại cho người khác hỏi như thế nào cởi quần áo, phòng trường lại phải bị cười đã chết. Này Chu Trường ăn ở bên ngoài đợi nửa ngày, bên trong lăng là không có động tĩnh. Lạc Dương, ngươi làm gì đâu? Sẽ không ngủ rồi đi. Không có, ta nghiên cứu một chút quần áo như thế nào thoát. Người khai cái môn Ta giúp ngươi." Ân. Lạc Dương có chút nóng nảy, trực tiếp mở cửa, mà Chu Trường An trực tiếp lắc mình đi vào, một phen liền đem Lạc Dương ôm. "Làm gì? Xú đã chết, đừng chạm vào ta." Nô, no, Chu Trường An cũng đã chờ không kịp, đều đợi một ngày, nàng ở chính mình trước mặt lung lay một ngày, tắm rồi. Cùng nhau. Mà lúc sau tự nhiên chính là triền triền miên miên, đêm còn rất dài. Tuy là Lạc Dương thân thể lại hảo, tinh lực lại hảo, Này bị lăn lộn một đêm, này cũng chịu không nổi a, hai người kia lăng là ngủ tới rồi giữa trưa. Trường An a, ta làm người cho ngươi đổi khăn trải giường. Chu Mụ Mụ cười an bài người hầu, Chu Trường An hầu nghi nhìn thoáng qua Chu Mụ Mụ, người đứa nhỏ này, đều kết hôn, như thế nào còn cùng hai tử giống nhau a? Khăn trải giường lại không dơ, thay đổi làm gì? Chu Mụ Mụ trực tiếp bám vào Chu Trường An bên tai nói vài câu, Chu Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia chúng ta không có lại trên giường cái kia mẹ nó cùng chính mình mụ mụ nói chuyện này chu trường An cũng là say các ngươi tối hôm qua chẳng lẽ không có không phải đó là cái gì chính là không ở trên giường mặt chu trường An lại ho khan một tiếng chu mụ mụ nháy mắt hiểu ý ta đã hiểu đã hiểu các ngươi những người trẻ tuổi này chính là có thể lăn lộn ha ha ta chính là chờ ôm tôn tử ta chờ ôm chắc chai chu gia gia tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu từ thấy tiêu gia tiểu hoa nhi à này chu gia gia liền hâm mộ muốn chết ta chờ ôm cháu trai chu trưởng vũ bởi vì bọn họ kết hôn chuyên môn gấp trở về ta cũng chờ ôm cháu trai chu trưởng phong trong khoảng thời gian này cùng chu gia người quan hệ nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều lạc dương cùng chu trường ăn hai người còn lại là khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút liền tính là tạo người tốc độ cũng không có nhanh như vậy a cho nên ngươi muốn cố lên a thật là ngươi không nỗ lực như thế nào thành lão gia tử lời này thật đúng là trần trùi a tất cả mọi người là túi đầu ăn cơm thật đúng là nóng nổi a bất quá lạc dương kỳ nghỉ rốt cuộc hữu hạ này vừa mới chuẩn bị hồi bộ đội liền đã nhận ra thân thể dị thường này một kiểm tra thật đúng là có mang lão gia tử vỗ chu trường an bả vai ha ha không tội không tội vất vả lâu như vậy vẫn là có thu hoạch, ha ha. Chẳng qua này đãi sản quá trình đã có thể khó chịu, này Lạc Dương vốn di chính là cái không chịu ngồi yên người, này đầu ba tháng, dựa theo bác sĩ giao phó, Lạc Dương không có hồi bộ đội, này tới rồi mặt sau, liền tính là đi trở về, này Chu Trường An giống như là cái liên thể anh giống nhau đi theo chính mình, động cũng không cho phép lúc đích, làm cho bó tay bó chân. Thật vất vả chờ đến sinh sản, này chu gia người cùng lạc gia người cơ hồ đều là toàn viên xuất động ở phòng sinh cửa chờ này tất cả mọi người đã làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị này đi vào không có một giờ liền nghe thấy được hải tử tiếng khóc thật đúng là tốc chiến tốc thắng a giống lạc dương phong cách này chu trường vũ còn có thể nói cái gì này cũng quá nhanh đi bất quá sinh đứa con trai hai nhà người tự nhiên đều là thập phần vui mừng chẳng qua này lạc gia liền lạc dương một cái hải tử Lạc lao ra tử liền trông cậy vào đứa nhỏ này có thể họ lạc, mà đứa nhỏ này là chu gia này đồng lứa cái thứ nhất chắc chai, tự nhiên cũng là thập phần coi trọng, cũng là không bông tay. Kết quả này một làm mâm ý, hai tử tên chính là bị trì hoãn xuống dưới. Ngay nọ chu ra đại trách cửa, ngồi một lớn một nhỏ hai người. Đặt đi, mọ mì vì cái gì còn không trở lại a? Nhanh! Chuyên đến xe thành âm, hai người đều lập tức đứng dậy. Len rổ vở vững vàng ngừng ở đại trạch cửa, Lạc Dương trực tiếp xuống xe, như thế nào ở cửa chờ đâu, chạy nhanh vào nhà đi, Chu Trương An, ngươi cũng là đủ rồi, mang theo hải tử ở cửa làm cái gì? Chờ ngươi, một lớn một nhỏ, lớn lên tương tự liền tính, này nói chuyện còn trăm miệng một lời. Về sau đi bên trong chờ, cũng không cần ở bên ngoài chờ. Lạc Dương nói bế lên hải tử, về sau đừng đi theo đặt đi của ngươi hồ nháo, thời tiết này lạnh. bị cảm nhưng làm sao bây giờ ta cũng là như vậy cùng đặt đi nói đặt đi quá tùy hứng nói như thế nào đều không nghe mẫu bảo còn vẻ mặt không thể nời hả làm cho lạc dương cùng chu trường an dở khóc dở cười chu trường an còn lại là ôm lạc dương eo ta đã biết về sau không như vậy vào đi thôi cơm đều làm tốt mà lúc sau tự nhiên chính là như hoa mỹ quyến như nước năm xưa